Con đường bá chủ. Chương 3331, bất hủ hình chiếu. Bởi vì hai thế lực bất hủ không hề che giấu thông tin, thế nên gần như toàn bộ hỗn độn đều biết về trận thiếu chủ sinh tử chiến lần này. Trong thời gian 3 tháng, rất nhiều cường giả đã tập trung tại siêu thần mộ địa chỉ để theo dõi trận long tranh hổ đấu. Đương nhiên với sự bao la của hỗn độn, chỉ trong ngắn ngủi 3 tháng đuổi đến tận siêu thần mộ địa không phải ai cũng đủ khả năng làm được. Chỉ có những siêu thần Giới chủ cao cấp mới làm được điều đó mà thôi. Nhưng dù là thế, số lượng siêu thần cường giả đến đây đã có vài trăm người. Lãnh vấn chắp tay mà đứng, chứng kiến quần hùng tụ hội ngày một đông, ánh mắt càng cháy lên ngọn lửa chiến ý hừng hực. Hắn hiểu trận chiến này có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân mình và cả vạn vũ giáo. Mặc dù đều là thế lực cấp bất hủ, nhưng vạn vũ giáo không được đánh giá cao như những chủng tộc có nội tình lâu đời như hồng môn cổ tộc. Bởi vì vạn vũ giáo có thời gian thành lập ngắn hơn, sư phụ của hắn là lãnh tàng được xưng là bất hữu thần trẻ tuổi nhất chung cực giới. Nghe qua thì thấy rất đáng gồm, nhưng trẻ tuổi nhất đồng nghĩa với căn cơ nông cạn nhất, đây là sự thật không thể chối cãi, mà lãnh tàng không hề ưa thích điều này. Đó cũng là lý do lãnh tàng nóng lòng muốn chiêu mộ cường giả hàng đầu dưới bất hữu thần như thủ mộ nhân để gia tăng thực lực tổng thể của vạn vũ giáo. Trong trận chiến này, Chỉ cần lãnh vấn có thể chiến thắng trước hồng mông thiếu chủ, danh tiếng của vạn vũ giáo chắc chắn đại tăng. Thiên tài hàng đầu vạn vũ giáo làm thịt thiên tài đứng đầu hồng môn cổ tộc, điều đó đã phần nào chứng minh sự phát triển của vạn vũ giáo đã đuổi kịp, thậm chí là sánh ngang những chủng tộc lâu đời. Lãnh vấn biết rằng ngoại trừ những siêu thần ở đâu quan chiến, tại chung cực giới cũng sẽ có không ít nội tình bất hữu âm thầm giỏi theo kết quả của cuộc chiến này. Nếu thắng, chắc chắn là chiến công hiển hách. Danh vang trung cực, lại thu được thủ mộ nhân. Chuyện tốt như vậy, lãnh vấn cớ sao lại không làm? Thiếu chủ, thời gian chiến đấu gần kề nhưng Hồng Dương Phong còn chưa xuất hiện, có lẽ nào hắn đã sợ hãi uy danh của ngài. Một vị trưởng lão nịnh nọt cười nói. Ha ha, nhất định là vậy. Mấy tên trưởng lão còn lại cười to. Hắn sẽ không, lãnh vấn lắc đầu. Trận chiến này là do đích thân hai vị bất hủ thần lập ra. Cho hắn một vạn cái mạng cũng không dám lẫn trốn. Lãnh vẫn biết rằng đám trưởng lão chỉ đang muốn giúp mình tăng thêm tự tin, lấy chút khí thế trước khi tham chiến mà thôi. Bởi lẽ khi đơn đã độc đấu, không ai dám khẳng định thiếu chủ của mình có thể chiến thắng hay không. Dù sao thì đối thủ cũng là nhân vật hàng đầu trong thế hệ siêu thần trẻ tuổi. Âm ầm ầm Không gian chấn động, hỗn độn xuất hiện từng con sóng lớn vặn vẹo kinh hồn. hồng độn chiến thuyền ngự sóng mà đi. Trước mũi thuyền, Hồng Dương Phong ngạo nghệ đứng thẳng, tay trưởng thần kiếm, tóc dài tung bay, hai mắt khóa chặt lấy thân ảnh lãnh vấn ở không xa. Mà sau lưng hắn, năm vị hồng môn xứ giả ung dung mà đứng, thành thế như hồng. Lãnh vấn, người đến sớm như vậy, nóng lòng chịu chết đến thế sao? Hồng Dương Phong ngạo nghệ hỏi. Phần Phật, ống tay áo tung bay, hắn lập tức thả người rơi xuống khu vực mộ địa. Đồng thời phất tay thu hồi hồng độn chiến thuyền cùng 5 tên hồng mông sứ giả. Động tác nhìn như tùy tiện nhưng lại chứa đựng dụng ý. Bởi lẽ hiện tại đám hồng mông sứ giả không được như xưa, nếu có kẻ hữu tâm dò xét nói không chừng sẽ bại lộ sơ hở. Thế nên vừa mới hiện thân để toàn trường chứng kiến sự tồn tại của bọn hắn, sau đó lập tức thu vào để che giấu, phòng ngừa nguy cơ. Thật mạnh miệng, ai sống ai chết phải chiến mới biết. Lạnh vấn lạnh lùng. Cũng không chú ý đến động tác của đối thủ, ngược lại quan tâm đến vấn đề khác, khiêu khích đáp. Bộn thiếu chỉ sợ người thua không nổi, hèn nhát kích phát tộc ấn mà thôi. Không sai, thứ lãnh vấn e ngại chính là tộc ấn của các cổ tộc. Tuy hắn là thiếu chủ vạn vũ giáo, nhưng không được trang bị thủ đoạn sánh ngang với tộc ấn. Chẳng may Hồng Dương Phong gian lận dùng đến tộc ấn, thỉnh thực lực của Hồng Mông Đạo Tổ, mình nhất định sẽ chết oan uổng. Hừ! Đừng suy bụng ta ra bụng người, Hồng Dương Phong hư lạnh nói. Trước mặt toàn trường, bổn thiếu phát thể không kích phát tộc ấn, mà ngươi cũng không được dùng ngoại lực đến từ sư phụ, có dám chấp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là trận chiến giữa chúng ta, tuyệt đối không dùng thủ đoạn của trưởng bối, lãnh vẫn ngẩn cao đầu. Nhìn thấy hai vị thiếu chủ vừa xuất hiện đã dương cung bạc kiếm, toàn trường âm thầm hưng phấn. Trận chiến này chắc chắn sẽ rất đặc sắc, âm. Chợt có uy thế kinh thiên động địa bất chợt gián lâm khiến tất cả phải rùng mình. Dù là siêu thần, giờ đây tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề như thái sơn áp đỉnh gián xuống, toàn thân run rẫy như có thể ngã quỷ bất cứ lúc nào. Vô số oán hồn tại mộ địa kinh hồn bạc vía, nhào nhào trốn vào trong mộ vì sợ không gánh nổi dư uy. Cả đám sợ hãi nhìn lên. Chỉ thấy trên thiên không mộ địa, hai kiện thần tọa đã sừng sửng từ bao giờ. bên trên thần tọa Hư ảnh một tên nam tử và hư ảnh một lão nhân đang ngồi đối diện với nhau, ánh mắt như điện. Nam tử tuấn lãng bất phàm, ánh mắt ngạo thị chúng sinh, toàn thân toát ra phong thái tự tin mãnh liệt. Mà lão nhân lại phản pháp quy chân, thu liễm mọi khí tức, nhìn qua như một ông lão bình thường, sâu bạc tóc trắng nhưng thân thể lại cực kỳ vững vàng. Bọn họ là, toàn trường nín thở. Tham kiến hai vị bất hữu thần gián lâm, thủ mộ nhân ẩn trong bóng tối cũng phải hiện thân cung kính cúi đầu chắp tay lên tiếng. Tuy rằng lão cũng từng là bất hủ, nhưng giờ đây không còn nữa, gặp phải bất hủ chân chính phải thể hiện sự tôn trọng. Hơn nữa sự xuất hiện của hai vị này cũng khiến thủ mộ nhân an tâm hơn không ít, kẻ đánh lén lão trọng thương lần trước chỉ cần không phải ngu xuẩn, sẽ không dám lộ diện làm trò trước mặt hai vị bất hủ thần. Vạn vũ giáo chủ, lãnh tàng Hồng mông đạo tổ, hồng thương minh, hít. Tuy rằng đã sớm có phán đoán, Nhưng khi nghe thấy hai vị kia quả thật là bất hữu thần, toàn bộ cường giả đang có mặt cũng chấn động, đồng loạt hiếp một ngụm lãnh khí. Trời ạ, bất hữu thần Hàn lâm, đây chính là cấp độ có thể lây chuyển càng khôn, bá chủ nhất phương, đạp chân một cách là trung cực giới rung rẫy. Lần này có đến hai vị đích thân xuất hiện, quả thật là vinh hạnh to lớn cho tất cả người được diện kiến thần nhan. Không cần đa lễ, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, hồng mông đạo tổ tùy ý phất tay. Cảm giác nặng nề đang bao phủ toàn trường bỗng nhiên biến mất, không ít người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh mà thầm sợ trong lòng. Bất hủ thần quá quyền năng, chỉ là một tia hình chiếu lại có thể khiến tất cả gần như mất đi ý chí chiến đấu. Đám oán hồn tại đây cũng vừa suýt chút đã hồn phi phách tán, thật sự quá khủng khiếp. Không ai dám xem thường dù chỉ là một tia ý chí của bất hủ thần. Đệ tử bái kiến sư phụ Hậu bối bái kiến đạo tổ Lãnh vấn cùng Hồng Dương Phong đều hướng hai vị bất hữu thân quỳ lạy. Ừm, um, lãnh tàng vuốt cằm, trầm giọng nói. Tiểu vấn, trận này dù thắng hay bại, dù ngươi sống hay ngươi chết, vi sư cũng không xen vào, ta chỉ ở đây để chứng kiến sự chênh lệch giữa vạn vũ giáo chúng ta và Hồng Mông cổ tộc mà thôi. Hồng Mông đạo tổ cũng mở miệng, Phong Nhi, hãy chứng minh ngươi xứng đáng là hậu bối của tộc ta, nếu ngươi ngã xuống tức là ngươi không xứng, Hồng Mông cổ tộc cũng không vì ngươi mà báo thù. Tuân mệnh, hai tên thiếu chủ dập đầu, chiến ý hừng hực thiêu cháy trong đáy mắt. Có thể bắt đầu rồi, hai vị bất hủ thần thẳng nhiên nói. Thủ mộ nhân thả người bay lên, hai tay mãnh liệt kết ứng Vạn mộ chiến trường mở. Âm âm âm âm âm. Toàn bộ các ngôi mộ bỗng nhiên di động, phân tách mà ra, sắp xếp hình thành một vòng cung khổng lồ bao vây xung quanh. Ở giữa hàng vạn ngôi mộ siêu thần chính là chiến trường rộng lớn. Hồng Dương Phong cùng lãnh vấn đồng loạt tiến vào. Thủ mộ nhân đứng giữa trung tâm như trọng tài, trầm giọng nói. Đây là sinh tử chi chiến, chỉ thật sự kết thúc khi một trong hai người ngã xuống. Khi trận chiến chấm dứt, cũng là lúc xóa sổ mọi ân oán. Đại chiến bắt đầu. Oanh oanh, tuyên bố vừa dứt, hai vị thiếu chủ bạo phát thực lực siêu thần đỉnh cấp của mình. Thần lực gào thét hình thành tầng tầng lớp lớp vũ trụ chồng chất sau lưng lãnh vấn. Vũ trụ chi lực, loại lực lượng độc nhất vô nhị của vạn vũ giáo. Hắn là kẻ duy nhất của vạn vũ giáo có thể tự mình phát động vũ trụ chi lực, mà không cần nhờ đến ngoại vật hỗ trợ. Bởi vì hắn chính là người được bất hủ quán đỉnh, được đích thân lãnh tàng ban cho một phần sức mạnh để đột phá siêu thần. Hắn đột phá không nhờ vào bất hủ thần vật, không dựa vào thế giới bản nguyên. Đây là điểm mạnh của hắn, cũng là thứ khiến hắn tự tin có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Thế giới chi lực đến, Hồng Dương Phong nghiêm nghị chắp tay. Vù vù vù vù. Tại một nơi nào đó trong hỗn độn, thế giới của Hồng Mông thiếu chủ, cổ giới âm âm chấn động. Theo sau đó, nguyên khí, quy tắc như đại hải sôi trào băng qua thời không, xuyên thấu hỗn độn dung nhập vào thân thể, vào linh hồn của Hồng Dương Phong. Thực lực của Hồng Dương Phong gia tăng dữ dội, Hồng Mông thần lực bùng nổ xung quanh, Hồng Mông thần thế tỏa ra, hư ảnh hàng loạt yêu thần viễn cổ xuất hiện. Hồng Dương Phong thỏa mãn ngửa đầu cười dài, đây mới chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của hắn. Trước đó bị vây trong càng khôn vạn trận, bị vô thượng quy tắc tác động khiến hắn không thể triệu hoán thế giới chi lực của mình, dẫn đến rất nhiều thủ đoạn bị hạn chế, không thể phát huy thực lực chân chính. Nên biết rằng cổ giới của hắn là thế giới có thể cường hóa sức mạnh cho các loại huyết mạch, thể chất thời thượng cổ. Khí thế của hai cường giả càng quét khắp xung quanh, Thực lực của bọn hắn trong hàng ngũ siêu thần chính là tuyệt đỉnh. Hai vị thiếu chủ, mỗi người đại diện cho một nội tình bất hủ, không ai chịu nhường ai. Lãnh vấn vung tay, hàng nghìn vũ trụ sau lưng hắn chuyển hóa thành tinh thần lực như những biển sao vô tận, nghiêm nghị xuất chiêu. Vạn vũ tinh hải, tinh thần sát thương. Trong chớp mắt, vô số ngôi sao hội tụ, biến thành một thanh trường thương khổng lồ, lơ lửng giữa hỗn độn. Thương thế cường hoành xé toà không gian. Mang theo khí thế hủy diệt nhắm thẳng vào Hồng Dương Phong mà lao đến. Hồng Dương Phong không hề nao núng, hắn cười lạnh, hai tay kết ấn, Hồng Mông thần lực thét gào. Hồng Mông diễn đạo quyết, bách thú thần lâm. Như nhận được triệu hoán từ thượng cổ, hỗn độn rung chuyển. Từ trong cơ thể Hồng Dương Phong, hàng trăm hư ảnh thần thú hiện ra. Tổ Long uống lượng, tổ phượng cháy rực, hỗn độn kỳ lưng dũng mảnh, cử đầu sư tử hung tàn, cùng kỳ hung lệ. Quân bằng thôn thiên. Mỗi thần thú đều mang sức mạnh siêu thần, hợp thành một đạo quân bất khả chiến bại, lao thẳng vào thương thế vô thiên cái địa của lãnh vấn. Âm âm âm. Tinh hải thương thế và đạo quân thần thú va chạm, năng lượng khủng khiếp nổ tung, hỗn độn xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Chư vụ hóa long. Lãnh vấn lại vung tay, đại thương phân tách, biển sao chuyển hóa, một bầy thần long gào thét mà ra, đối đầu trực diện với đạo quân thượng cổ hai bên dàn co kịch liệt. Lãnh vấn, chỉ có thế thôi sao? Hồng Dương Phong cười lớn, thân hình hóa thành lưu quan, lao thẳng về phía đối thủ. Kích hoạt cổ thần cuồng quyền thể, cơ bắp như đá, mỗi cú đấm như mang theo sức mạnh của cả một dãy ngân hà. Được cổ giới cường hóa, cổ thần cuồng quyền thể càng thêm to lớn, Hồng Dương Phong lúc này như một cự thần. Cổ thần sát quyền. Một quyền đánh ra, hỗn độn phía trước sụp đổ. Hàng loạt vụ nổ liên hoàng bùng phát, oanh tạc vào đối thủ. Lãnh vấn hư lạnh, thân pháp lé lên như u linh, cơ thể hóa thành hư ảnh, tránh né quyền kình kinh thiên của Hồng Dương Phong. Đồng thời, hai tay hắn kết ấn, tầng tầng tần vũ trụ bỗng nhiên ngưng tụ thành một tòa tháp khổng lồ giữa không trung. Hóa vũ thành tháp, trấn áp càng khôn. Tòa tháp tỏa ra sức mạnh dũng mãnh áp lực khủng khiếp chấn động chiến trường, nặng nề đè xuống đầu Hồng Dương Phong. Cảm giác như có hàng nghìn vũ trụ trấn lên, cổ thần cùng quyền thể khổng lồ của Hồng Dương Phong rung chuyển, xương cốt kêu lên lách cách như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Chỉ là một tòa tháp rác rưỡi, Hồng Dương Phong gầm lên, kích hoạt hoang thạch thần thể. Cơ thể cự đại của hắn hóa thành đá cổ, cứng rắn không gì phá nổi, trực tiếp chống lại áp lực của tòa tháp này. Hắn vung tay triệu hồi thần kiếm, một thanh kiếm ngập tràn hơi thở hồng hoang, chém thẳng vào tòa tháp. Ngàn vạn tầng vượt hòa cùng thân kiếm. Nát cho ta. Phá đạo kiếm thể kích hoạt, nhất kiếm trảm ra. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Tòa tháp liên tục vỡ tan, một lần nữa biến thành hàng loạt vũ trụ phiêu phù giữa chiến trường. Người chỉ có nhiêu đó bản lĩnh. Hồng Dương Phong cười lớn, thân hình lué lên, thi triển phi tiên thần thể, tốc độ nhanh đến mức siêu thần không thể bắt kịp. Hắn xuất hiện trước mặt lãnh vấn, tung ra một quyền. Lãnh vấn không kịp né tránh, chỉ có thể dơ tay ngưng tụ vũ trụ thần khiên, một tấm khiên lấp lánh thần quan trắng trước người. Nhưng quyền kình của Hồng Dương Phong quá mạnh, tấm khiên vỡ vụn, lãnh vấn liên tục bị đẩy lui. Chết đi, Hồng Dương Phong thừa thắng sông lên. Lãnh vấn cắn răng, ánh mắt lé lên tia hung ác, lòng động ý nghiệm. Nghịch thế thần thông, vũ thần nộ bạo. Oanh oanh oanh oanh oanh. Hàng nghìn vũ trụ cùng lúc nổ tung. Sức mạnh bạo tạc điên cuồng, từng đám mây hình nấm khổng lồ bao vây Hồng Dương Phong vào bên trong. Răng rắc, hoang thạch thần thể sụp đổ, cổ thần cuồng quyền thể nát bấy. Hồng Dương Phong chìm trong các đợt tự bạo kinh hoàng. Đáng nói hơn chính là, những vũ trụ này sau khi tự bạo lại lập tức phục hồi như cũ như chưa từng nổ tung. Đây chính là sự lợi hại của nghịch thế thần thông, chỉ cần lãnh vấn còn lại vũ trụ thần lực, số lượng vũ trụ của hắn dù tự bạo đến đâu cũng sẽ không bao giờ biến mất. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể, Hồng Dương Phong buộc phải điều động niết bàn thần diễm, sinh mệnh thần lực đến từ các loại huyết mạch trị thương. Sắc mặt hắn trở nên ngoan lệ. Con đường bá chủ Chương 3332, đòn chiếu tướng Hồng Dương Phong quyết tâm, Hồng mông thần lực trong cơ thể bùng nổ như núi lửa phun trào. Hư không xung quanh rung chuyển, hỗn độn chấn động. Phía sau hắn, một đạo hư ảnh khổng lồ dần dần hiện ra cao lớn như che phủ cả thương khung. Đó chính là Hồng môn Thần Tướng, thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ nhất của hắn. Mang hình dáng một chiến thần bước ra từ thời khai thiên lập địa, thân thể như được đúc từ tinh hoa của những loại thể chất hàng đầu, đôi mắt rực cháy như hai mặt trời. Cơ thể nó tỏa ra rất nhiều lực lượng đến từ các chủng loài khác nhau, kết tụ thành một bộ chiến giáp có điêu khắc các loài yêu thần cuồng nộ. Khí thế của Hồng môn Thần Tướng áp đảo toàn trường, Hàng trăm siêu thần quan chiến không khỏi run rẫy nhưng ánh mắt lại nồng đậm tham lam và ao ước. Người có kiến thức đều hiểu rằng hồng môn thần tướng là phiên bản cấp thấp của hồng môn vạn tổ tướng, dù không có được sức mạnh chân chính như hồng môn vạn tổ tướng, nhưng cũng kế thừa được một vài phần uy năng, thuộc dạng pháp tướng quý hiếm và cường đại hàng đầu hỗn độn. Chỉ cần là tu sĩ, ai cũng thèm thùn một pháp tướng như vậy. Lãnh vấn đứng đối diện biểu lộ nghiêm túc dị thường. Dù ngoài miệng hắn tỏ ý khinh thường đối thủ, nhưng cũng không dám xem nhẹ hồng mông thần tướng. Hai tay hắn gian rộng, vũ trụ thần lực bùng nổ, hàng nghìn vũ trụ xoay tròn xung quanh rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Nếu ngươi đã triệu hồi pháp tướng, vậy đến lượt ta. Lãnh vấn cao giọng cười dài. Thanh âm vừa dứt, lại có thêm 1.000 vũ trụ từ thể nội lãnh vấn bay ra. 2.000 vũ trụ bắt đầu dung hợp vào nhau ngưng kết thành một pháp tướng uy nghiêm sừng sửng. Vũ trụ thần tướng, được tập hợp sức mạnh của 2.000 vũ trụ ngưng kết mà thành. Thần tướng này mang hình dáng của một thực thể đầy quyền năng, trong suốt như pha lê, có thể nhìn xuyên thấu vào trong, chứng kiến tầng tầng vũ trụ đang hòa quyện như một cái lo luyện cực đại, cung cấp sức mạnh hủy diệt lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Chấp chưởng một lòng vũ thương dài như vô tận, mũi thương có hình đầu rồng đang phun ra nuốt vào từng giải thiên hà. Toàn trường lại lần nữa được mở mang tầm mắt. Vũ trụ thần tướng tuy chỉ là phiên bản cấp thấp của vạn vũ thần tướng tung hoành thiên hạ do vạn vũ chi chủ chấp trưởng. Nhưng so với hồng mông thần tướng, vũ trụ thần tướng cũng không hề lép vế. Hai pháp tướng như hai vị thần đối diện với nhau. Hay lắm, lãnh vấn. Người quả nhiên không làm ta thất vọng. Hồng Dương Phong cười lớn, ánh mắt lé lên một tia ý vị thâm trường. Nhưng tướng hợp nhất. Hồng dương phong dung hợp vào hồng mông thần tướng. Thế giới chi lực lập tức tác động, cường hóa toàn diện hồng môn quy tắc và sức mạnh đến từ các loại máu và thể. Thần yêu kiếm, hãng động ý niệm, gáy, ngao, lệ, khiếu, rống. Khoảnh khắc đó, hỏa diễm của phượng hoàng, mà khí của đào ngột, lệ khí của cùng kỳ, long lực của tổ Long lôi đình của kỳ lưng, huyết độc của đàn xà. Đủ loại lực lượng và sức mạnh đến từ các loại huyết mạch yêu thần bùng phát dữ dội trong tay, ngưng kết thành một thanh kiếm diễm lệ sạc sở. Chưa dừng lại ở đó, Hồng Dương Phong tiếp tục kích hoạt năng lực của các loại thể chất lên hồng mông thần tướng. Đặc biệt là phá đạo kiếm thể khiến yêu thần kiếm hưng phấn ngân vang, cảm giác có thể trảm vỡ đại đạo, chém nát toàn bộ quy tắc trong thiên hạ. Hồng mông đạo tổ hài lòng gật đầu, biểu hiện của Hồng Dương Phong khiến ông ta hài lòng. Tên hậu bối này xem như đã phát huy hết sức mạnh từ các huyết mạch và thể chất đang sở hữu một cách hoàn hảo. Ăn ta nhất kiếm, hồng môn trảm thần. Hồng dương phong bá đạo gầm lên, hồng môn thần tướng gào thét, vài ngàn vạn tầng vực quy tụ, một kiếm quỷ khốc thần sầu bổ xuống giữa đầu vũ trụ thần tướng. Không gian rung chuyển, các ngôi mộ trong siêu thần mộ địa rung lên bần bật, một số ngôi mộ yếu hơn thậm chí nước toát, oán hồn bên trong gào thét thảm thiết. Nếu không có thủ mộ nhân tỏa trấn chiến trường, dùng lực lượng phong tỏa không gian, sợ rằng chỉ dư ba của một kiếm này cũng đủ trọng thương hàng loạt siêu thần. Lãnh vấn không chút chậm trễ, ánh mắt sát lạnh, triển khai nhân tướng hợp nhất. Ngay khi hồng mông thần tướng ngưng tụ thế công, hắn cũng đã làm ra đối sách. Vũ trụ thần tướng phía sau hắn huy động Long vũ thương, hàng nghìn vũ trụ trong cơ thể bùng nổ lực lượng và quy tắc, tiếng Long ngâm xé toạt hoàng vụ ẩn chứa âm ba tàn phá kinh hồn. Toàn bộ sức mạnh đều hội tụ vào trường thương vô tận, rút cạn cả năng lượng của 2000 ngàn phiến vũ trụ. Lãnh tàng khẽ vuốt cằm, khóe miệng nhét lên một nụ cười hài lòng, tiểu vấn quả nhiên không làm ta thất vọng, vũ trụ thần tướng đã đạt đến cảnh giới đại thành, đủ để sánh ngang với hồng mông thần tướng. Đến đây đi, lãnh vấn ngạo nghệ vung thương. Thương thế, sát thế, chiến thế, vũ trụ thần thế hòa quyện làm một. Long vũ thương mang, xuyên tâm sát thần. Lãnh vấn tàn khốc đâm ra, một thương như xuyên thủng hỗn độn vô tận, toàn thể vũ trụ hóa thành hai ngàn long thần gào thét mà đi. Kiếm cùng thương ở khoảnh khắc này, cùng bạo đụng nhau. oan oanh oanh oanh. Hai đạo công kích kinh thiên va chạm giữa càng khôn, năng lượng bùng nổ như vô số thế giới đồng loạt nổ tung. Hỗn độn xung quanh hóa thành hư vô, các siêu thần quan chiến buộc phải dùng thân pháp liên tục lùi lại, kích hoạt thần lực để chống đỡ dư ba khủng khiếp. Một số siêu thần yếu hơn thậm chí bị chấn động đến thổ huyết, sắc mặt tái nhật. Thủ mộ nhân hấp thụ oán hồn xung quanh, thi triển kết giới để bảo vệ hàng loạt mộ địa không bị nghiền nát. Trên thiên không, hai vị bất hủ thần vẫn ngồi yên trên thần tọa, ánh mắt điềm nhiên quan sát. Tuy rằng cuộc chiến cực kỳ dữ dội, nhưng đối với cấp độ của hai người bọn hắn, đây vẫn chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng trò đùa này cũng đã sắp phân định thắng bại rồi, buộc phải có một người chết. Dưới chiến trường, Hồng Dương Phong và Lãnh Vấn như đạn pháo bay ngược về phía sau, bị lực chấn kinh khủng ép tách khỏi pháp tướng của mình, liên tục thổ huyết. Cả hai đều cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương, chiến ý trong mắt bọn hắn không hề suy giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lãnh Vấn, tiếp chiêu, Hồng Dương Phong vung kiếm lạnh lùng, thân hình hóa thành lưu quan, lao thẳng về phía đối thủ. Hồng mông thần tướng phía sau cũng di chuyển, yêu thần kiếm liên tục chém ra. Mỗi nhát đều mang theo sức mạnh hủy diệt, như muốn nghiền nát toàn bộ chiến trường. Lãnh vấn triệu hoáng trường thương, lau vết máu nơi khóe miệng lao đến. Chẳng lẽ sợ ngươi? Đồng thời, vũ trụ thần tướng cũng xông thẳng đến nên chiến, vũ Long thương liên tục đâm ra, mỗi thương ẩn chứa vũ trụ thần lực kinh hồn. Hai đạo hư ảnh khổng lồ giao chiến kịch liệt, phía dưới hai vị thiếu chủ cũng chiến vô cùng quyết liệt. Vạn vũ tinh hải, tinh thần bạo loạn. Lãnh vấn thi triển vũ kỹ các vũ trụ phía sau hắn đồng loạt bùng nổ, hóa thành vô số tinh thần chi lực lao thẳng về phía Hồng Dương Phong một cách loạn lạc. Những tinh thần này không chỉ mang sức mạnh hủy diệt mà còn ẩn chứa quy luật vũ trụ, khiến chúng trở nên biến ảo khó lường, cực kỳ khó né tránh. Hồng Dương Phong không chịu thua kém, hai tay kết ấn, triệu hoáng hư ảnh hàng vạn yêu thần nên đón. Chưa xong đâu. Hồng Dương Phong cười lạnh, độn không đạo thể kích hoạt. Thân hình lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt lãnh vấn. Hắn thi chuyển cổ thần cùng quyền thể, mỗi cú đấm đều chứa đựng thế giới chi lực phẫn nộ, liên tục oanh tạc vào đầu lãnh vấn. bổn thiếu sẽ giết ngươi. Lãnh vấn nghiến răng đến rướng máu, hắn thiêu đốt cả tinh huyết của mình, cưỡng ép triệu hoán thêm hàng nghìn vũ trụ. 3.000 vũ trụ, đây chính là cực hạn của lãnh vấn. Sông thủ có vũ trụ luân chuyển. Lãnh vấn không hề e ngại ưu thế về mặt thể chất của đối thủ, vùng tay đấm lại. Đùng đùng đùng đùng. Từng quyền từng quyền ngạnh kháng trực diện. Thương và kiếm điên cuồng ma sát, tiêu lửa tung tué. Hồng mông quy tắc và vũ trụ quy tắc cũng cố gắng thôn phệ, triệt tiêu lẫn nhau. Một bên sử dụng vũ trụ, một bên điều động hồng mông, chiến đấu đã đến thời khắc cao trào. Lúc này đây, toàn trường đã nhận ra chiến lực của đôi bên ngang nhau. Vậy thứ phân định thắng bại kết quả trận chiến có thể sẽ là lực lượng. Ai tiêu hao sạch sẽ lực lượng trước, kẻ đó sẽ thảm bại. Lãnh vấn có vũ trụ cung cấp năng lượng, thì Hồng Dương Phong cũng có cổ giới đang rót vào thế giới chi lực. Tuy rằng sau trận này, cổ giới có thể sẽ lâm vào thời kỳ khô kiệt, vô số sinh linh lầm thang. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Cần phải chiến. Thiếu chủ, các trưởng lão của vạn vũ giáo đứng ngoài quan chiến không khỏi lo lắng. Nhưng không ai dám can thiệp. Đây là sinh tử chiến, bất kỳ sự can thiệp nào cũng sẽ bị hai vị bất hữu thần trừng phạt. Trên thiên không, lãnh tàn díu mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thẳng. Hắn tin tưởng vào tâm cơ của lãnh vấn. Quả nhiên, khi đang giao phong dữ dội, lãnh vấn bất chợt độn không biến mất. Bạo, lãnh vấn ác liệt bóp chặt nắm tay. Vũ trụ thần tướng lao thẳng đến Hồng Dương Phong, điên cuồng tự bạo. Bùm, bảo vệ ta. Hồng Dương Phong không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn này, chỉ có thể điều động Hồng Mông Thần Tướng tự vệ. Vụ nổ kinh hoàng lại tàn phá mọi thứ, Hồng Mông Thần Tướng bị càng quét đến mức tiêu tan. Lãnh vấn đã sớm giữ khoảng cách xa, mà Hồng Dương Phong lại không kịp dùng độn pháp lẫn trốn, bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ thể chất phòng ngự đều sụp đổ, thế giới chi lực gần như cạn kiệt, phốc. Hồng Dương Phong trượt dài, lồng ngực đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thịnh nộ rống giận. Người thật nham hiểm. Nham hiểm cũng được, thâm độc cũng được. Lãnh vấn sẵn khoái cười to. Ta sẽ sống, vàng danh thiên hạ. Hắn bất chấp cơ thể phủ thương tích lao thẳng về phía Hồng Dương Phong. Trường thương như vũ bảo, mỗi mũi thương đều mang theo sức mạnh hủy diệt, nhắm thẳng vào yếu điểm của Hồng Dương Phong. Thời khắc sinh tử đã đến. Khốn nạn. Hồng mông đạo tổ nghiến chặt răng, ánh mắt hừng hực lửa giận bất cam. Dương Phong tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ ác. Đạo tổ quá khen, vạn vũ chi chủ mỉm cười đắc ý. Toàn trường tiếc hận, kết cục của Hồng Dương Phong có lẽ đã định. Hai vị này đều là thiên kiêu xuất chúng, ai ngã xuống cũng là sự đáng tiếc của thế lực. Hồng Dương Phong tâm cơ không sâu như lãnh vấn, kiếp này khó thoát. Nhưng đúng lúc này, Hồng Dương Phong đang nằm hấp hối bỗng nhiên biểu lộ đầy quyết tâm và tàn nhẫn, cất giọng gầm lên. Công chúa! Thời cơ đã đến. Từ trong bóng tối dưới cơ thể đẫm máu của Hồng Dương Phong, một đạo thân ảnh đột nhiên trồi lên. Không ai kịp phản ứng, kể cả hai vị hình chiếu trên thiên không. răng rắc, bá chủ thần thế cường hòa bao trùm, bất hủ thần văn phô thiên cái địa khuếch đại mà ra, nghiền nát toàn bộ thương thế của lãnh vấn đang đâm đến. Lạc nam trong hình dạng của thần huyền huân xuất hiện giữa chiến trường. Tụ lý càng khôn triển khai, Hồng Dương Phong đã chui vào ống tay áo của hắn. Đây là hình chiếu của hai vị bất hủ kịch chứng, liên tục có từng tia gợn sóng xảy ra cho thấy tâm tình không bình tĩnh. Ông, theo một tiếng ngân vang thức tỉnh toàn hỗn độn. Bá đỉnh khổng lồ sừng sững hiện ra, nền thẳng xuống đầu lãnh vấn. Làm sao có thể? Thủ mộ nhân ôm đầu gào thét. Cái đỉnh kia như một biểu tượng bất diệt đã hiện về vô số lần trong những giấc mơ. Đó là ý chí bất hủ. Từ quá khứ xa xôi đó, từng thành viên, từng tộc nhân Từng cường giả và cuối cùng là vị bất hữu thần của bất hữu cổ tộc lần lượt ngã xuống trong máu lửa. Nhưng không một kẻ sợ hãi, không một kẻ lùi bước, không một kẻ sinh tha. Tất cả bọn hắn đều tự tin vô hạn rằng ý chí bất hữu sẽ vĩnh viễn trường tồn đến hơi thở cuối cùng. Người kế thừa ý chí của bất hữu cổ tộc sẽ trở về rửa sạch cưu hận, khiến toàn bộ chung cực giới rung rảy, gieo rắc ác mộng lên toàn thể địch nhân, huyết tẩy thiên địa. Bá đỉnh giờ đây gợi lại ký ức về bất hủ thần đỉnh năm xưa, đó là sự tượng trưng của ý chí bất hủ không thể tiêu diệt. Thủ mộ nhân lần đầu tiên cảm thấy sợ, cảm giác này chưa từng có trong tâm trí hắn. Mọi thứ nói thì dài dòng, xảy ra lại quá nhanh. Không, lãnh vấn sợ hãi muốn phản kháng. Đáng tiếc, bá chủ thần thế quá mức bá đạo, hắn lại đang trọng thương sau cuộc chiến dài, bị từng luồn uy thế trấn áp đến thở không nổi nữa rồi. Không có bất cứ cơ hội nào chống lại. Phóc, một đỉnh hàng lâm, thần hồn câu diệt. Lãnh vấn tan xương nát thịt, tất cả mảnh vụn đều bị bá đỉnh hút vào. Làm càng, tiếng gầm phẫn nộ của hồng mông đạo tổ vang lên, hình chiếu của lão đứng khỏi thần tọa, một trưởng vung ra sẵn sàng dán xuống. Đùng, nhưng ở bên cạnh, lãnh tàng thô bạo tung ra một quyền vào đầu của lão. Sàng rắc, hình chiếu thoáng chốc sắp sụp đổ, hồng thương minh thịnh nộ rít gào. Lãnh tàn ngươi điên rồi. Cố kết Dương nghiệt bất hủ cổ tộc, tội ngươi đáng chết. Lãnh tàng hung lệ nói. Hồng mông đạo tổ rùng mình, hai mắt trừng lớn. Đúng vậy, tại sao bất hủ công chúa lại hiện ra từ cái bóng của Hồng Dương Phong? Tại sao Hồng Dương Phong trước đó chủ động kêu nàng cầu cứu? Tại sao bất hủ công chúa lại cứu Hồng Dương Phong và chỉ ra tay với lãnh vấn? Ngay cả Hồng mông đạo tổ giờ phút này cũng hoài nghi nhân sinh. Hồng Dương Phong phải chăng đã sớm bị bất hủ công chúa mê hoặc mà cấu kết với nàng? Hiểu lầm. Mặc kệ tất cả, Hồng Mông đạo tổ vẫn lớn tiếng phản đối. Nhất định là Dương Phong đã bị bất hủ công chúa khống chế, ả ta lập nên vỡ kịch này để ly gián chúng ta, ngươi không thể bị lừa gạt. Lão biết nếu mình không có câu giải thích hợp lý, Hồng Mông cổ tộc chắc chắn sẽ trở thành công địch của tất cả những kẻ thù năm đó từng vây diệt bất hủ cổ tộc. Hừ. Lãnh tàn lạnh lẽo không đáp, hiển nhiên cũng cảm thấy lời của hồng mông đạo tổ có vài phần đạo lý. Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Chỉ thấy bất hủ công chúa nở nụ cười quỷ dị, toàn thân được bao trùm bởi hồng mông thần lực tinh khiết đến cực điểm. Ngươi, hồng mông đạo tổ hít thở không thông. Chỉ có tộc nhân của hồng mông cổ tộc mới sở hữu hồng mông thần lực. Trạng thái này của bất hủ công chúa. Dù hồng mông cổ tộc có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Chết cho ta. Hồng mông đạo tổ lao thẳng đến, hai mắt bùng cháy quyết tâm tiêu diệt, chỉ có giết chết bất hủ công chúa mới chứng minh được hồng mông cổ tộc trong sạch. Đáng tiếc, thư ảnh một tòa tiểu tháp hiện ra. Hẹn gặp lại. Lạc Nam cất tiếng cười dài, nhảy vào trong tháp. Bất hủ thần tháp bừng sáng. Viễn độn thời không. Biến mất giữa toàn trường tĩnh lặng. Con đường bá chủ. Chương 3333, Hồng Mông Lâm ngụ ý, chiến lực tăng mạnh. Mọi thứ vừa diễn ra như một giấc mộng. Nó hoang đường đến mức ngay cả với tâm cảnh của những siêu thần cũng cảm thấy bàn hoàng. Toàn bộ siêu thần mộ địa trở nên tĩnh lặng, oán hồn run rẫy không dám rít gào, toàn bộ cường giả quan chiến đều không dám thở mạnh. Khắp bốn phương chỉ còn lưu lại những mảnh vỡ không gian. Sự vặn vẹo của hỗn độn và khí tức bất hủ uy nghiêm chưa tiêu tan chứng minh rằng tất cả là sự thật. Sợ hãi trong thoáng chốc, một vị siêu thần viên mãn phản ứng cực nhanh, hốt hoảng thi triển động pháp chạy trốn mất dạng. Phản ứng dây truyền lập tức hình thành, hàng loạt siêu thần như ông vỡ tổ, người thì xé nát phù chú, người thì kích hoạt truyền tống trận, kẻ thì trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, vận dụng thế giới chi lực để lao vọt đi. Bọn hắn cố gắng rời khỏi siêu thần mộ địa càng nhanh càng tốt Vì ở lại có khả năng sẽ bị diệt khẩu. Những gì vừa xảy ra thật sự quá mức kinh khủng, mức độ ảnh hưởng của nó không phải siêu thần có thể gánh nổi. Hừ, thủ mộ nhân thấy cảnh tượng này, đang định ra tay ngăn chặn. Nào ngờ hình chiếu của lãnh tàng đã ngăn chặn trước mặt hắn, lắc đầu nói. Vô ích thôi, chuyện này đã không thể che giấu được. Thủ mộ nhân hít sâu một hơi, nội tâm cố gắng bình tĩnh lại. Hắn hiểu ngoại trừ tại hiện trường. Có không ít sự chú ý đến từ các nội tình bất hữu ở chung cực giới cũng đang quan sát nơi này. Quả thật là vô pháp che giấu. Thần lực của lãnh tàng cùng thủ mộ nhân khóa chặt lấy hồng mông đạo tổ, cũng không phẫn nộ ra tay. Bởi vì bọn hắn hiểu rằng dù có tiêu diệt đối phương ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Hồng thương minh, ngươi có thể giải thích, lãnh tàng nhét mép cười. Chỉ là bên trong nụ cười của hắn chứa đựng sự âm trầm và tàn nhẫn, cho thấy tâm tình của hắn không dễ chịu chút nào. Ta, hồng thương minh mấp máy môi, lại không tìm ra lời giải thích hợp lý. Ngay cả bản thân lão cũng đã nhận ra hồng môn thần lực trên thân bất hữu công chúa là hàng thật giá thật, vô pháp mô phỏng. Nên biết rằng chỉ có những tộc nhân dòng chính, những nhân vật cao tầng thật sự của hồng mông cổ tộc mới được quyền sở hữu hồng môn thần lực. Đến ngay cả những siêu thần viên mãn như chính vị Hồng Mông Sứ Giả, muốn điều động Hồng Mông Thần Lực cũng phải dựa vào Hồng Mông Ngọc Bội, bên trong Ngọc Bội chứa đựng nguồn Hồng Mông Thần Lực do Hồng Dương Phong truyền vào, bản thân bọn hắn cũng chưa từng sở hữu loại lực lượng trí cao này, mà chỉ mượn dùng. Ấy thế mà bất hủ công chúa lại có thể làm được. Càng đáng nói ở chỗ, Hồng Mông Thần Lực mà nàng ta thi triển so với Hồng Dương Phong còn tinh khiết và cường đại hơn. Chứng minh rằng không hề thông qua bất cứ thứ gì như hồng mông ngọc bội mà có được. Điều này quá mức vô lý. Nhưng chính sự vô lý đó mới là thứ khiến hồng mông cổ tộc lâm nguy, khiến hồng thương minh dù với tâm cảnh của một bất hữu thần cũng phải lo sợ. Nhìn thấy đường đường là hồng mông đạo tổ lại không thể nói lời nào, lãnh tàn ngựa đầu cười lớn. Tốt tốt tốt, hồng mông cổ tộc các ngươi rất tốt, xem ra đã sớm cấu kết và bao che cho bất hữu công chúa từ lâu. Hôm nay do tên thiếu chủ ngu xuẩn của các ngươi thua không nổi nên đã bại lộ. Câm miệng, hồng thương minh trán nổi gân xanh. Cho bổn tọa một thời gian, bổn tọa sẽ buồn cười, lãnh tàn các ngang lời lão, dùng giọng điệu âm lãnh nói. Quá khứ bất hủ cổ tộc và hồng mông cổ tộc đã rất mật thiết, theo bổn tọa thấy là các ngươi đã sớm thông đồng. Ngoài mặt thì giả vờ hợp tác cùng chúng ta vây diệt nhưng lại âm thầm giúp đỡ bất hủ công chúa trưởng thành và báo thù. Ngươi ngậm máu phun người Hồng thương minh phẫn nộ đến cực điểm Lão biết nếu để chuyện này rơi vào tai các bất hủ thần khác Nhất định sẽ tán thành cách suy nghĩ như vậy Bởi vì đúng là năm xưa bất hủ cổ tộc và hồng môn cổ tộc có qua lại với nhau Tuy không đến mức kết thành đồng minh nhưng cũng được xem là có giao tình Bất quá khi bất hủ công chúa Thần huyền huân trở thành người thứ hai được bất hủ thần tháp công nhận Truyền thụ bất hủ diễn sinh kinh Hồng mông cổ tộc vì ghen tị nên đã phản bội lại bất hủ cổ tộc Giờ đây lãnh tàn đem chuyện cũ ra khơi màu Lại thêm việc thần huyền huân ra tay cứu hồng dương phong và chấp trưởng hồng mông thần lực Hậu quả thật sự rất lớn Không hề do dự, hình chiếu của hồng mông đạo tổ hóa thành tia chấp biến mất Lão muốn lập tức trở về hồng mông càng khôn châu, cùng toàn tộc thương nghị đối sách Nếu giải quyết không cẩn thận, đây chính là đại kiếp của hồng mông cổ tộc Nhìn đối phương biến mất, lãnh tàn áp chế lửa giận trong lòng, nhìn sang thủ mộ nhân nói. Địch nhân quá âm hiểm, bổn tọa không thể lấy lại công bằng cho ngươi. Thủ mộ nhân sắc mặt nghiêm nghị, lập tức khom lưng cúi đầu tuyên thệ thần phục. Giáo chủ đã làm hết sức mình, việc của lão phu còn khiến thiếu chủ hy sinh, mạng của ta đời này sẽ thuộc về ngài. Ha ha ha ha, lãnh tàn hài lòng cười to. Tốt tốt tốt. Vạn vũ giáo có được đệ nhất cường giả dưới bất hũ thần như hổ mọc thêm cánh. Đệ nhất dưới bất hũ thần e rằng không còn là ta, thủ mộ nhân lắc đầu cười khổ nói. Ngài còn nhớ chứ, gần nhất ta bị một kẻ bí ẩn đánh nát nhục thân và linh hồn, nếu không nhờ các mảnh vỡ của thi linh thần mộ bảo vệ đã sớm vẫn lạc. Đương nhiên là nhớ, đồng tử lãnh tàn lué lên. Ý ngươi có phải, kẻ đánh lén là thần huyền huân? Không sai, thủ mộ nhân hồi đáp. Nhớ lại thật sự trùng hợp, thời điểm đó ta dự định giúp thiếu chủ tập sát Hồng Dương Phong thì bị tập kích bất ngờ, khả năng rất cao bọn hắn đã cố kết từ lâu, chính bất Hủ thần tháp có khả năng che đậy hành tung đã giúp ả đánh lén lão phu. Thì ra là thế, Lãnh tàn giận quá hóa cười. Bổn tọa không tin thế gian này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, Hồng Mông cổ tộc chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà, trong chuyện lần này có rất nhiều kẻ hở và điểm đáng ngờ. Thủ mộ nhăn mày nghi hoặc. Nếu hồng mông cổ tộc thật sự phản bội, bọn hắn sẽ dễ dàng bại lộ như thế sao? Lãnh tà nhét môi, ánh mắt trở nên rét lạnh như sói đói nhìn thấy con mồi, vỗ vỗ bả vai thủ mộ nhân thì thầm nói. Đôi khi không cần biết là đúng hay sai, các phương chỉ cần một lý do chính đáng để ra tay. Lãnh tàn xiết tà chặt nắm tay, lần này hắn mất mát quá lớn. Mất đi đệ tử, mất đi bất hủ quán đỉnh đã ban cho đối phương. Thứ này so với bản nguyên thế giới chỉ có quý hơn chứ không kém. Bằng mọi giá, hắn phải thu lại cả vốn lẫn lại ở hồng mông cổ tộc. Thủ mộ nhân rùng mình, một cổ hàng khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Lão biết rằng lần này hồng mông cổ tộc khó thoát đại kiếp. Hồng mông càng khôn Châu là thứ khiến bất hữu thần cũng phải thèm thuồng hỗn độn xa xăm, bất hữu thần tháp. Phu quân tuyệt vời, thân huyền huân nhãn miệng cười ngồi trong lòng nam nhân cần đúc từng miếng bàn đào quả cho hắn. Lạc nam toàn thân thoải mái cắn một ngụm, nghịch ngợm mút mút đầu ngón tay của nàng. Các bất hữu thần chỉ cần một lý do để hợp lực sẽ miếng bánh ngon. Hương trà ngồi bên cạnh nhẹ vuốt sợi tóc, đôi mắt đẹp sáng ngời lên tiếng. Tiểu nam đã cho bọn hắn lý do tuyệt hảo, không tin bọn hắn sẽ không tận dụng, chó cắn chó sẽ rất thú vị. Không sai, đây chính là cơ hội tỷ năm có một. thần huyền huân gợt đầu. Ánh mắt nhìn hắn nói, bố cục bàn cờ của chàng thật là lớn, không hổ là bá chủ của thiếp. Ha ha, nhờ lão bà bồi dưỡng tốt. Lạc nam sẵn khoái cười, sau đó biểu lộ lạnh lùng. Ta muốn lần lượt từng tên một phải trải qua những gì bất hữu cổ tộc phải chịu, chỉ tiếc mạng quen của lão cổ thủ mộ nhân tạm thời chưa thể lấy được. Không cần phải vội, vì chiếu tướng, tạm thời tha mạng cho một con tốt là điều nên làm. Thần huyền huân tựa đầu lên vai hắn. Nàng chưa bao giờ hưng phấn đến thế. Lạc nam nhẹ gợt đầu, hắn vẫn ghim lão già thủ mộ nhân, bởi vì chính lão dẫn đến cái chết của nhạc phụ và nhạc mẫu. Vốn bất hữu cổ tộc và thủ mộ nhân không thù không oán, nhưng vì cấu kết với lãnh tàn mà thủ mộ nhân lại chen vào cuộc chiến lẽ ra không thuộc về hắn. Vậy thì phải chuẩn bị tâm lý gánh lấy lửa hận thù, ngự quy, một thanh âm uy nghiêm thanh lãnh vang lên. Chỉ thấy tại không gian phía trước. Vân tiêu chấp trưởng vạn đạo Lưu Ly Bình vỡ nát trong tay, sau lưng hiện ra hư ảnh hoàng trung lý tỏa ánh sáng chói mắt. Toàn bộ quy tắc tiến vào vạn đạo Lưu Ly Bình, sau đó bay ra, hóa thành vô thượng quy tắc quyền năng gia tăng gấp 3 lần so với bình thường. Trước mặt nàng, Hồng Dương Phong và Lãnh Vấn đang quỳ gối. Lãnh Vấn tưởng rằng đã bị nghiền chết, nhưng vẫn được Lạc Nam dùng cải tử hoàng sinh cứu sống. Đương nhiên cứu sống vì còn giá trị lợi dụng. Theo sự điều động của Vân Tiêu, vô thượng quy tắc cùng cuộn tiến vào cơ thể của Hồng Dương Phong và Lãnh Vấn. Phóc phóc, cả Hồng Dương Phong và Lãnh Vấn đều thổ huyết, sắc mặt tái nhật, tu vi cấp tốc thuộc lùi. Vô thượng quy tắc như hai cánh tay khổng lồ, cưỡng ép tách rời sự liên kết của bọn chúng cùng với Pháp tướng. sắc mặt Vân Tiêu lạnh lùng, khống chế vũ trụ thần tướng và Hồng Mông thần tướng từ hai tên thiếu chủ sừng sửng hiện ra. Chưa dừng lại ở đó. Ba vũ trụ còn động lại trong đan điền của lãnh vấn bị cường đoạt tách khỏi thân thể. hự lãnh vấn như dễ rách nằm bẹp xuống, Tu Vi rơi rụng điên cuồng. Siêu thần, thần đạo, thiên đạo, đại đạo, đạo cảnh, Chí tôn, vẫn tiếp tục thuộc lùi. Hắn biến thành một lão già gần đất xa trời, hai mắt trống rỗng. Các vũ trụ đối với lãnh vấn cũng giống như các đỉnh đối với Lạc Nam. Khi Lạc Nam mất đỉnh, Tu Vi chắc chắn biến mất, mà lãnh vấn khi mất vũ trụ. Phần lớn tu vi cũng đã không còn. Thứ vân tiêu rút ra từ lãnh vấn không đơn thuần chỉ là tu vi của hắn, mà còn có cả bất hủ quán định đến từ lãnh tàng. Bất hủ quán đỉnh là thứ giúp lãnh vấn có được 3.000 vũ trụ cùng vũ trụ thần tướng, hiện tại đã không còn thuộc về hắn. Thật kinh khủng, Dương Diêu nhìn cách vân tiêu ra tay quyết tuyệt, thống trị cả pháp tướng và sức mạnh của con mồi mà âm thầm kinh dị. Nữ cường nhân Phu quân những vũ trụ này nếu dung hợp cùng các cực giới của chàng sẽ rất thú vị, Vân Tiêu nhìn hắn nói, "Ta chính là chờ đợi điều này." Lạc Nam hứng thú vung tay, bá chủ quy tắc khống chế 3000 vũ trụ, lôi kéo chúng nó vào tiểu hỗn độn trong cơ thể. Cảm nhận được nguy hiểm, 3000 vũ trụ vừa sợ vừa giận, muốn chống cự lại, tự bạo. Nhưng tất cả cực giới không cho chúng nó cơ hội, tự khắc điều động bất hủ thần văn hình thành tầng tầng xuyên xích. Phong tỏa triệt để từng phương vũ trụ. Vù vù vù vù vù. Bất hủ bá cực thể vận chuyển, 3.000 cực giới hưng phấn xoay tròn. Bọn chúng kéo mạnh xiền xích, tuôn ra thôn vệ chi lực điên cuồng cắn nuốt 3.000 vũ trụ. Mỗi cực giới được hấp thụ một vũ trụ. Phân chia đồng đều, không thừa không thiếu. Thể nội lạc nam chấn động vang rền, kích thước, sức mạnh, lực lượng của 3.000 cực giới đều đang mãnh liệt đề thăng. Chưa dừng lại ở đó. Lạc Nam vung tay, Hồng Mông đỉnh cùng cụ xoay tròn, sau đó hướng về phía Hồng Mông thần tướng úp xuống. Ầm. Hồng Mông thần lực, Hồng Mông quy tắc của Lạc Nam so với của Hồng Dương Phong còn cường đại hơn, nhanh chóng đồng hóa Hồng Mông thần tướng, biến nó thành của mình. Đan điền của hắn biến đổi long trời lỡ đất. 3000 cực giới vốn chỉ có đẳng cấp đạo cảnh, giờ đây tấn thăng lên đại đạo cảnh, mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Pháp tướng thứ 23 quy vị. Ngửa đầu thét gào bên trong hồng môn đỉnh Tu vi của lạc nam vẫn dậm chân tại chỗ ở siêu thần trung kỳ Nhưng chiến lực của hắn lại một lần nữa không thể ước tính Đây mới là vô địch dưới bất hủ Thần huyền huân Kiêu hãnh nói Dị nữ, dương diêu, vân tiêu, hương trà đều phải gật đầu tán thành Dị nữ, lạc nam phân phó lên tiếng Nàng đoạt lấy huyết mạch và huyết thần lực của hồng dương phong và đám hồng môn xứ giả Một phần nàng dùng đột phá siêu thần hậu kỳ, một phần mang về cho yêu cơ, hàng lệ, chiêu dương. Hắn không quên các lão bà bảo bối ở nhà của mình, các nàng ấy cũng tu luyện huyết thuộc tính. Thiếp hiểu rồi, dị nữ lãnh diễm nhét môi. Đa tạ chủ nhân thành toàn, hồng Duệ kính cẩn cúi đầu. Mặc dù lạc nam có ý giữ mạng cho hắn, nhưng hắn đã quyết định từ chối. Bởi lẽ nếu như tất cả hồng mông xứ giả khác đều ngã xuống, chỉ có mỗi mình hắn sống sót. Chắc chắn hồng mông cổ tộc sẽ giận dữ, ra tay giải quyết toàn bộ người thân bên trên của hắn. Thế nên cách tốt nhất là ngã xuống để tránh liên lụy người nhà, sau đó được chủ nhân dùng ma linh trỗi dậy, sống ở trạng thái khác. Hồng Duệ là kẻ khôn ngoan, hắn biết nếu mình không làm thế sẽ rất khó được chủ nhân trọng dụng sau này. Bởi lẽ hắn đã phản bội hồng mông thiếu chủ, thì tương lai cũng có khả năng phản bội lạc nam, không ai ưa thích một gia nô ba họ. Chỉ có tồn tại ở trạng thái ma linh mới minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không phản bội. Người rất có đầu óc, ta sẽ giao cho ngươi tỏa trấn một thế giới, tùy ý ngươi hưởng thụ. Lạc Nam hài lòng nói. Đội ơn chủ nhân, hồng vệ mừng rỡ như điên. Quản lý một đại thế giới là kết quả không tệ chút nào, chỉ cần duy trì thế giới hoạt động ổn định, tài nguyên, danh vọng, mỹ nhân đều sẽ không thiếu. Lạc Nam vuốt cầm nhìn vũ trụ thần tướng vẫn còn đứng tại nơi đó. Đồ chơi này không còn 3.000 vũ trụ cung cấp lực lượng, chiến lực của nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà bất hủ quán đỉnh đang nằm trong tay Vân Tiêu. Nếu đem bất hủ quán đỉnh truyền cho người nào, người đó sẽ có thể sở hữu và phát huy được sức mạnh của vũ trụ thần tướng. Lạc Long Nhi chính là người thích hợp nhất được Lạc Nam lựa chọn. Các nàng cũng vất vả nhiều rồi, hắn cười với chúng nữ. Thích gì cứ việc lấy, đừng khách khí với ta. Khanh khách, chỉ chờ câu nói này. Dương Diêu nở nụ cười xinh đẹp, bắt đầu cùng vân tiêu kiểm tra những trữ vật của lãnh vấn. Có một thứ sư tỷ rất thích nha. Hương Trà hướng hắn nháy mắt. Cái gì thế? Lạc Nam hứng thú hỏi. Nghe nói ngươi còn hai kiện quan tài, bên trong có hai bộ thi thần sánh ngang thể siêu thần viên mãn Hương Trà tiến đến gần, đưa tay bóp bóp bả vai nam nhân. Giỏi nhỉ. Lấy hơn chục loại đạo thuộc tính của ta, hiện tại lại ngấp nghé thứ quý giá như vậy. Lạc nam hừ lạnh, chục, hương trà hôn lên môi nam nhân một ngụm, ánh mắt long lanh. Được chưa? Người ta muốn nâng cấp bạo chủ nha. Lạc nam vô cùng hưởng thụ. Nội tâm cảm thắng bạo chủ của nàng vốn đã rất cường, nếu dung hợp cùng thi thần cao cấp như vậy chẳng phải nghịch thiên. Hương trà thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn đa đạn, chiến lực kinh người cho nàng một thi thần không phải không được. Bất quá bà nương này càng mạnh, mình sẽ càng khó thu phục. Nghĩ như vậy, hắn ra vẻ thở dài nói, sư tỷ lấy hết chỗ tốt, vậy các lão bà ở nhà của ta thì sao? Ta rất thương các nàng ấy, đi lâu như vậy trở về không thể thiếu quà. huống hồ một trong hai thi thần ta đã dự định dùng làm lễ vật hỏi cưới Thái Diễm. Thái Diễm là nữ nhân toàn tài, cũng có chơi hệ cương thi, nhất định sẽ yêu thích thi thần cao cấp như vậy. "Chú nam nhân, rốt cuộc muốn thế nào mới cho ta?" Hương trà yêu kiều hư nói. "Ta chưa từng keo kịp với nữ nhân của mình." Lạc Nam thổi hơi nóng vào vành tai mê người. Nàng tự hiểu, con đường bá chủ. Chương 3334: Thế giới đặc thù. Đồ xấu xa. Nghe hắn thổ lộ thẳng thừng như vậy, hơi nóng của hắn nơi vành tai khiến Hương trà run rẩy, nàng tức giận mắng: "Bốn tỷ ngày trước tốt với ngươi chưa từng đòi hỏi?" Giờ ngươi đủ lông đủ cánh lại ra điều kiện với ta Ai bảo sư tỷ của ta lại xinh đẹp mê người như vậy Lạc Nam ôm lấy vòng eo tưởng chừng không xương Tụng tiểm nói huống hồ nếu nàng không đối xử tốt với ta Có lẽ ta cũng không bị nàng mê hoặc mà phải vất vả theo đuổi như vậy Vất vả Hương trà biểu môi khinh thường Chỉ vào từng người chúng nữ nói Nhìn đi, nhìn đi Ngươi hái hoa bắt bướm khắp nơi rồi thuận tiện đưa ta vào tầm ngắm Có ai vất vả như ngươi sao? Sư tỷ ghen với các nàng ấy à? Lạc nam ra vẻ bừng tỉnh. Ghen cái đầu ngươi. Hương trà điểm ngón tay lên trán hắn. Nữ nhân ghen tuôn gặp phải ngươi chẳng phải sẽ tức đến chết sao? Sư tỷ không ghen vậy cần gì bận tâm đến chuyện phong lưu. Lạc nam kéo tay nàng nắm chặt, nghiêm mặt nói. Chỉ cần biết ta đối với nàng tình căng thâm chủng dù có bao nhiêu người thì nàng vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng ta. Đồ ngựa giống. Hương Trà liếc xéo mắt Hai đời ta đều như giấy trắng tinh khôi, ngươi lại định vấy bẩn Ta không làm bẩn, ta chỉ muốn vẽ lên những sắc màu rực rỡ lên trang giấy đó Lạc Nam miễn cười nhìn nàng Ngoài sự tinh khôi vốn có, nó sẽ càng thêm kiều diễm và lộn lẫy Lời này nói trúng vào tim của Hương Trà làm nàng phải miếm môi, mi còng rung động Nàng không thể không thừa nhận, kể từ cái tên nằm ngoài tiền kiếp này bước vào cuộc đời nàng Nhân sinh từ đó thật sự đã sạc sở, muôn màu muôn vẻ. Một hành trình hỗn độn này đồng hành cùng hắn, mang đến vô số cảm giác mà cả hai đời chưa từng được trải nghiệm. Ngắm nhìn dung nhan trắng hồng như thiên sứ ở đối diện, nghe được nhịp tim đang đập nhanh của nàng, lạc nam nở nụ cười. Hắn phớt tay, một kiện quan tài hiện ra, bên trong chính là cương thi siêu thần viên mãn Nè, ta chưa đồng ý đâu đó, hương trà lúng túng. Thật ra không cần nàng đồng ý, chỉ cần ta tự nhận là đủ." Lạc Nam thu nhỏ quang tài lại giao cho Hương Trà, nghiêm túc nói: "Bạo chủ có thể cải tiến, nhưng phải thay đổi nó thành nữ, ta sẽ ghen khi có được rửa ở bên cạnh nàng, dù chỉ là khôi lỗi cũng không được." Cái tên này thật bá đạo, mấy nữ nhân trừng mắt nhìn. Thần kinh điên khùng, hết chuyện đi ghen với con khôi lỗi. Hương Trà vừa bực mình vừa buồn cười, nội tâm lại có chút ngọt ngào. Ta là thế đấy, Không cần thì trả lại đây, Lạc Nam hư lạnh. Ai nói không cần, Hương Trà vội vàng đem vật phẩm thu vào, khóe môi cong lên nói. Ta sẽ luyện nó thành diện mạo giống ta, người thích thì để nó hầu hạ, hài lòng chưa? Không thể, nàng chính là độc nhất vô nhị, Lạc Nam lắc đầu. Không ai được phép thay thế. Đòi hỏi vừa phải thôi, Hương Trà nhìn không nổi đánh lên ngực hắn, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ ý tưởng để thay đổi bá chủ. Hay là luyện ra một lạc nam phiên bản nữ, thần huyền huân cười khanh khách. Lão bà mông ngứa, muốn ăn đòn sao, sắc mặt hắn tối sầm. Chúng nữ bực cười thích thú, cảm thấy ý tưởng của thần huyền huân rất không tệ. Chỉ sợ chọc tức lạc nam, hắn lại ra tay đánh nát. Nam nhân này hiện tại rất mạnh, các nàng không thể chống lại. Cái này không được, cái kia không xong, Hương Trà giận dữ nói. Người có giỏi thì đưa ra ý tưởng đơn giản thôi Lạc Nam nhún nhún vai nàng cứ dựa theo thần ma chiến khôi mà làm luyện ra một nữ khôi lỗi vừa có thể chiến đấu mạnh mẽ vừa có thể hóa thành bộ giáp để bảo vệ mình đừng quên đây là cương thi hương trà phản bác muốn dùng cương thi dung hợp cùng bạo chủ và thay đổi thành chiến giáp khôi lỗi đòi hỏi trình độ luyện khí và luyện khôi cực cao thế nên không cần phải vội thời gian có rất nhiều Lạc Nam cười nói lần này trở về nguyên giới Tập trung phát triển các lĩnh vực khác Hắn còn phải khôi phục thiên cơ lâu, thăng cấp bá chủ chi thành, rất nhiều việc cần phải làm Mấy nữ nhân gật đầu, tán thành đề nghị của nam nhân Mọi chuyện đều không thể gấp gáp được Toàn bộ thu hoạch trong hành trình này cần có khoảng trống để hấp thụ Trong lúc hồng mông cổ tộc và các thế lực khác bất hòa chính là khoảng thời gian quý báu để lạc nam và các nàng tiếp tục phát triển Dương Cô Nương Nàng có muốn cùng chúng ta quay về nguyên giới? Lạc Nam khẽ hỏi. Dương Diêu không chúc do dự trả lời, đúng thế, ta muốn xem thế giới mà Bảo Ngọc lớn lên có dáng vẻ như thế nào? Nếu nàng thích, ta sẽ dẫn nàng đến nơi bắt đầu, từ lần đầu tiên ta gặp được tiểu tiểu. Lạc Nam ôn tồn nói. Ta sẽ giới thiệu bà bà của tiểu tiểu cho nàng, đó mới là người có ý nghĩa quan trọng nhất. Đa tạ, Dương Diêu biểu lộ cảm kích. Trách nhiệm chăm sóc bảo ngọc từ bé đến trưởng thành lẽ ra phải thuộc về nàng, nhưng cuối cùng lại do vị bà bà kia và lạc nam gánh vác. Vòng xoáy hỗn độn trong quá khứ, dù đứa bé được đặt trong không gian thần bảo, nhưng một kiện thần bảo căn bản không gánh nổi sức ép từ hỗn độn, cuối cùng vỡ nát. Nếu không có sinh tử kính phân tách ra bảo vệ đến giây phút cuối cùng, e rằng cả hai người đều đã tan xương nát thịt. Dương Diêu cảm giác mọi chuyện như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Vậy mà giờ đây Bảo Ngọc đã trưởng thành, trở thành siêu thần cường giả, sinh tử giới chủ, còn có một phu quân cường đại như thế. Dù là trong giấc mộng, Dương Diêu Dư cũng chưa dám mơ như thế. Lúc này chật truyền âm Ngọc trong lòng ngược Lạc Nam có phản ứng. Ánh mắt hắn lé lên, lập tức truyền lực lượng vào tiếp nhận, mở miệng nói. Đạo hữu liên lạc, không biết đã có thứ ta cần. Người đang truyền âm cho hắn chính là tiêu tài thần nhân, đã từng giao dịch trao đổi nhiên giới bản nguyên. Đúng vậy đạo hữu, gần nhất biết được tung tích mảnh gốm mà ngươi yêu cầu, có thể đến gặp một chuyến. Thanh âm nhiệt tình từ tiêu tài thần nhân đáp lại. Vân tiêu nghe vậy cũng tập trung tinh thần, vạn đạo lưu ly bình trong đan điền có chút lay động. Đạo hữu đang ở đâu? Ta lập tức đến. Lạc Nam sẵn khoái đáp. Liên quan đến tin tức của các mảnh gốm là chuyện rất quan trọng, hắn và chúng nữ không ngại tạm hoãn quay về nguyên giới. Thu thập mảnh vỡ của bất hữu thần vật ưu tiên hàng đầu, càng nhanh càng tốt. Bần đạo đang ở, tiêu tài thần nhân hồi đáp. Được rồi, Lạc Nam thu hồi truyền âm ngọc. Tiểu Nam, lần trước tiêu tài thần nhân hiểu lầm chúng ta là người của hồng mông cổ tộc, hiện giờ tộc này lại xảy ra chuyện lớn như thế, liệu có mờ ám gì hay không? Hương Trà nhíu mày hỏi. Nếu có nguy hiểm, tỉ sợ sao? Lạc Nam cười hỏi. Không sợ. Hương trà hương phấn nói, còn đánh chưa đã đây. Vậy thì đúng rồi, lạc nam nhún nhúng vai. Đánh không lại vẫn có thể chạy. Vừa mới mạnh lên, hắn cũng không sợ đối phương bày trò đưa mình vào bẫy, hơn nữa lần trước tiêu tài thần nhân đã chứng minh mình là một nhân vật đáng tin cậy. Kim thần nhi, ngươi đưa các chủ mẫu tham quan các tầng tháp, ta sẽ đi gặp đối phương. Nói với chúng nữ một tiếng, hắn đã rời khỏi tháp, dị nữ đang bận rút máu. Lạc Nam cũng không làm phiền nàng, bởi vì hắn có một chiêu cũng khá hữu dụng học từ hư thanh huyền. Hỗn độn hư vô môn, mở Lạc Nam chắp tay kết ấn, hỗn độn vặn vẹo bị hóa thành một cánh cửa hư vô, tạo ra đường hầm hư vô liên kết với nơi được chỉ định. Khác với thiên phú mở thông đạo của hỗn dị thủ lĩnh, hỗn độn hư vô môn là bí pháp của hư vô cổ thành Bí pháp ngốn rất nhiều lực lượng, mỗi lần sử dụng xong sẽ gặp tình trạng suy yếu. Thế nên chiêu này thường được dùng để chạy trốn khi gặp đối thủ quá mạnh. Mức độ tiêu hao còn tùy thuộc vào khoảng cách sử dụng, đối với nguồn lực lượng và khả năng tự phục hồi hiện nay của bá đỉnh, cộng thêm 3.000 phương cực giới khổng lồ tích trữ, Lạc Nam không biết phải cách bao xa mới có thể rút cạn lực lượng của mình. Ung dung nhàng nhã, đặt chân bước vào. Không lâu sau, trước mặt Lạc Nam xuất hiện một phương đại thế giới có màu hồng phấn khi nhìn từ bên ngoài. Nơi này được gọi là Dục Giới, chỗ mà con hàng tiêu tài thần nhân hẹn gặp hắn. Khác với những đại thế giới khác thường không thích tiếp đón người xa lạ để né tránh phiền phức, Dục Giới lại nổi danh khắp chốn, đón tiếp rất nhiều khách nhân đến từ bốn phương tám hướng. Bởi vì đây là nơi khá đặc biệt trong 3000 phương thế giới, hoạt động không giống ai từ trước đến nay. Được gọi là nơi thiêu đốt nguyên thạch. Quy tắc của Dục Giới tăng cường hiệu quả cho việc song tu, thái dương bổ âm, thái âm bổ dương. Âm dương giao hòa đủ các thể loại, là tụ điểm ưa thích của những kẻ vừa có thực lực, quyền lực và nguyên thạch siêu phẩm. Đương nhiên để hoạt động như vậy tại hỗn độn không phải chuyện dễ dàng. Nghe đồn hậu trường phía sau dục giới là một nội tình bất hủ tại chung cực, thế nên không ai dám trêu vào cũng như gây sự ở thế giới này. Lời đồn chưa được xác nhận, nhưng những kẻ từng gây sự tại dục giới đều đã bốc hơi một cách bí ẩn, trong đó có kha khá siêu thần viên mãn, đủ thấy nước ở dục giới sâu không lường được. Nó không được xếp hạng hay so sánh với những nơi như huyển giới, bởi vì nó chưa từng tham gia vào các tranh đấu tại hỗn độn, chỉ tự thân hoạt động mà thôi. Thú vị thật, 3.000 đại thiên, đúng là loại thế giới nào cũng có. Lạc Nam cười tà. Nếu không phải đã có nguyên giới, nói không chừng ta cũng hứng thú với dục giới bản nguyên. Có lẽ một số chính nhân quân tử sẽ khinh thường cách hoạt động của dục giới, nhưng đó là quy tắc tự nhiên do hỗn độn sản sinh, song tu cũng là một loại đạo. Lạc Nam chưa từng xem nhẹ đạo này, hắn cường đại được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào sông Tu Chi Đạo. Dục giới được tận dụng đúng với sở trường của nó, phát triển phồn vinh, đây là điều đáng để khâm phục. Không chần chờ nữa, Lạc Nam điều động bỉ ngạn hoa che đậy khuôn mặt, hướng thế giới màu hồng phía trước bay vào. Vừa tiến vào, hắn đã nhìn thấy có một con mắt khổng lồ treo giữa trung tâm thế giới đang quét ngang quét dọc mọi ngóc ngách, đề phòng có kẻ sử dụng thủ đoạn ẩn nấp tiến vào. Đáng gồm, Lạc Nam giật mình, còn mắt này là một kiện siêu thần bảo cực phẩm. Dưới bất hữu thần, e rằng không có nhiều nhân vật ẩn thân trước tầm kiểm soát của nó. Dùng một kiện pháp bảo cao cấp như thế chỉ để dò thám, chẳng trách lại người ta đồn dục giới có bối cảnh khủng bố chống lưng. Không gian trước mặt nước ra, có một lão già xuất hiện, ôn hòa mỉm cười nói. Xin chào quý khách, phí vào thế giới là một mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Lạc Nam tạc lưỡi. Quả là nơi cho người giàu, chỉ phí vào cửa đã là một mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Thôi thì nhập gia tùy tục, hắn giao nộp nguyên thạch, nhưng vẫn không vui lên tiếng. Ta góp ý với các vị, đã thu phí cao như thế thì cũng nên tâm lý cử một mỹ nhân ra đón khách, đừng chọn lão già, mất hết cả hứng. Khà khà, quý khách thật sự rất biết chơi nha. Lão già vuốt râu cười lớn, hướng về hắn nâng lên ngón tay cái. Quảng sự như lão phu chỉ phụ trách thu phí. Người tiếp đón và hướng dẫn cho ngài ở ngay phía sau Lạc Nam quay đầu lại nhìn Chỉ ngửi thấy làn hương thơm nát dễ chịu Sau lưng chẳng biết lúc nào đã có một vị thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp Có tu vi thiên đạo Ánh mắt hắn lé lên Thiếu nữ này chắc chắn là từ trong không gian pháp bảo của lão già vừa triệu hoáng ra Một thiên đạo không thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn như vậy Xem ra đây là cách dục giới đón khách Chỉ cần người giao nộp lệ phí cho quảng sự Quảng sự sẽ cử nhân viên ra hướng dẫn. Về phần là nam hay nữ, còn tùy thuộc vào giới tính của khách hàng. Lợi hại, lạc nam nâng lên ngón tay cái. Là tại hạ múa rìu qua mắt thợ rồi. Khà khà, chúc quý khách vui vẻ. Lão già cười xấu xa, thân ảnh tan biến. Thiếu nữ lúc này mới khéo léo thi lễ, không kiêu ngạo, không su nịnh giới thiệu. Nô tì là ý nhi, rất vinh hạnh được tiếp đón đại nhân. Có ý tứ. Lạc Nam gật gù, chỉ phí vào giới đã là nguyên thạch siêu phẩm cho thấy đối tượng khách hàng tại dục giới phần lớn là siêu thần cường giả. Một thiếu nữ tu vi thiên đạo nhưng không rụt rè, không sợ hãi khi đối mặt với siêu thần, chứng tỏ nàng cực kỳ tự tin vào bản thân cũng như tự tin vào hậu trường của mình. Ta là Tiêu Vân, Lạc Nam thuận miệng đáp. Hai người vừa phi hành giữa không trung vừa trò chuyện, Yến Nhi thanh thoát lướt bên cạnh hắn, ưu nhã hỏi. Đại nhân có nhu cầu gì với dục giới? Ở đây có dịch vụ gì? Hắn hứng thú hỏi. Dục giới có tử lâu, hòa điếm với phong cảnh hữu tình rất thích hợp để hẹn hò lãng mạn, nếu đại nhân vẫn còn cô đơn, ngài có thể tuyển chọn một hoặc nhiều vị đạo lử bầu bạn. Yến Nhi ung dung cười đáp. Những đạo lử này có trắng trong như ngọc, có phu nhân thành thuộc, đa dạng chủng tộc, sở hữu các thể chất chuyên phục vụ cho việc song tu, đảm bảo đại nhân sẽ vô cùng hài lòng. Đại nhân có thể mua đức đạo lửa hoặc yêu cầu hầu hạ trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào nhu cầu, giá cả cũng khác nhau. Hình thức cao cấp nhất là đại nhân tự đưa ra đối tượng mình muốn, ví dụ như yêu cầu về tuổi tác, dung mạo, chủng tộc, huyết mạch, thể chất, tu vi, dục giới sẽ cố gắng tìm kiếm cho ngài. Lạc nam thầm đổ mồ hôi, bất quá vẫn thử thăm dò. Đạo lữ đắt giá nhất của dục giới có đặc điểm gì? Những đạo lữ cao cấp nhất đều xuất hiện trong buổi đấu giá, giá trị không thể đong đếm, tùy vào độ hào phóng của các vị siêu khách quý cạnh tranh. Yến Nhi giải thích Gần nhất là một vị mỹ nữ cấp siêu thần, có ba loại huyết mạch là thập vĩ thần hồ, nhân ngư và thiên phượng, sở hữu mỹ âm và hồn âm, mang trong người thuần âm thần thể, người chiến thắng phải bỏ ra một vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm để có được nàng. Phốc Lạc Nam suyết trúc phun ra Đây là khối tài sản trên trời. Độn bảo thương hội kinh doanh không biết bao nhiêu năm mới chạm đến con số vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Ngay cả khi Lạc Nam vặt sạch đám thiên kiêu hàng đầu chung cực giới có nội tình bất hữu chống lưng, cũng chỉ thu được vài vạn mỏ mà thôi. Nhưng đạo lử theo như mô tả của Yến Nhi, quả thật xứng đáng với con số như vậy, chỉ là không biết vị thần thánh phương nào chịu chi như thế. Thật sự là mở mang tầm mắt. Bình tĩnh, nguyên thạch của ta không thể dùng lung tung, còn phải mang về cho vợ. Lạc Nam tự trấn an nội tâm một câu, vuốt mũi nói Thật ra ta đã có hẹn bằng hữu từ trước Con đường bá chủ Chương 3.335, Giao dịch điên rồ Thiên Hoa Lâu Đây là thanh lâu cao cấp nhất ở dục giới Tương truyền thiên hoa lâu không quá lớn Nhưng tất cả đạo lữ xinh đẹp nhất, cao quý nhất tại dục giới đều do thiên hoa lâu bồi dưỡng ra Hầu hết đạo lửa ở thiên hoa lâu đều bán nghệ không bán thân Muốn có được mỗi người trong số các nàng vĩnh viễn, người buộc phải tham gia buổi đấu giá do dục giới tổ chức, cạnh tranh với rất nhiều kẻ vừa có quyền, vừa có nguyên thạch. Mà để tham gia buổi đấu giá, người bắt buộc phải tiêu phí ít nhất 3.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm tại dục giới mới được nhận vé mời cho buổi đấu giá. Nói tóm lại, thiên hoa lâu là nơi để siêu thần cường giả tiêu xài hoang phí. Bất quá lần này con hàng tiêu tài thần nhân hẹn gặp Lạc Nam tại nơi đây, hắn không thể không đến. Với sự chỉ dẫn của Yến Nhi, Lạc Nam tiến vào thanh lâu nổi tiếng này. Lối đi bên trong là một mê cung phức tạp dẫn đến không ít căn phòng đóng kín khắp nơi có trận pháp bảo hộ. Mỗi khách nhân vào đây đều phải có người hướng dẫn theo cùng nếu không muốn lạc đường. Không biết bằng hữu của đại nhân đang ở phòng số mấy? Yến Nhi cung kính hỏi. Nàng không nghi ngờ lời nói của Lạc Nam bởi vì không ai dám lừa gạt hay tìm cớ gây sự tại dục giới mà nếu bằng hữu của hắn đang ở tại Thiên Hoa lâu, vậy chứng minh thân phận và bối cảnh của hắn không tầm thường. Bởi người có thể đặt phòng ở Thiên Hoa lâu chẳng có ai là đơn giản cả. Số 69, Lạc Nam hồi đáp. Trước đó Tiêu Tài thần nhân báo với hắn địa điểm, dục giới Thiên Hoa lâu, phòng 69. Rốt cuộc cũng tìm đến. Hít. Nào ngờ Yến Nhi nghe vậy hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Phòng này là do Thiên Khuynh thần nữ tiếp quản." Nàng chính là mỹ nhân nổi tiếng nhất ở đây, ngay cả giới chủ cũng chưa từng có ý định mang nàng ra đấu giá dù có vô số yêu cầu. Ai biết, Lạc Nam nhúng nhúng vai. Mời đại nhân, Yến Nhi làm động tác mời. Lạc Nam ung dung đi phía sau nàng. Hai người băng qua tầng tầng mê cung, rốt cuộc tìm đến gian phòng có vẻ nhỏ xin mang bản hiệu số 69. Yến Nhi đưa tay đặt lên viên ngọc đỏ giữa hai cánh cửa gỗ, truyền đạt ý niệm vào bên trong. Có một vị đại nhân họ tiêu xưng là bằng hữu của tiêu tài đại nhân. Mời vào, thanh âm bên trong đáp lại. Cửa gỗ mở ra, Yến Nhi ra hiệu cho hắn tiến vào. Nàng không vào à? Lạc Nam cười hỏi. Nô tì không thể, ngoại trừ khách nhân, thì nữ phục vụ bên trong đều là người của thiên khuynh thần nữ. Yến Nhi nhẹ lắc đầu. Đón tiếp và đưa công tử đến nơi là xong nhiệm vụ. Vậy được rồi, Lạc Nam gật đầu. Đem một túi trữ vật nhét vào tay Yến Nhi nói, chúc lòng thành của ta. Cảm tạ đại nhân, Yến Nhi khéo léo tiếp nhận, dịu dàng thi lễ. Tạm biệt, lạc nam quay người bước vào. Nhìn thấy bóng lưng nam nhân biến mất, Yến Nhi mới quét thần thức thăm dò túi trữ vật. Nhất thời thân thể nàng chấn động, tim như ngưng lại một nhịp. Nàng vốn nghĩ rằng vị đại nhân này sẽ tùy tiện cho mình chút ít nguyên thạch như những cường giả khác. Không ngờ đến bên trong chính là bàn đào quả và thăng hoa đan, đủ để nàng đột phá đến thần đạo. Đôi mắt đẹp tràn ngập cảm kích và phức tạp, Yến Nhi thở dài một tiếng. Đại nhân thật hào phóng, đáng tiếc một nô tì như ta không đủ tư cách. Bóp nát phù chú, Yến Nhi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, nàng đã bên trong không gian pháp bảo của lão già chấp sự. Yến Nhi, thế nào? Vị khách ngươi đón có tặng thưởng gì không? Xung quanh là không ít thiếu nữ xinh đẹp oanh oanh yến yến tò mò hỏi. Hi hi, yến nhi nở nụ cười xinh đẹp, tự hào lấy ra bàn đào quả cùng thăng hoa đan. Trời ạ, đây không phải là tài nguyên đến từ mệnh thiên nguyên chủng sao, toàn bộ đôi mắt đẹp đều tỏa sáng. Vị đại nhân nào hào phóng như vậy, anh Tuấn không hay là một lão già. Rất khó miêu tả, trên mặt có hình xăm, lạc nam bước vào một vùng không gian khác. Nơi này núi rừng thanh bình. Thác nước ở xa, suối trong chảy quanh, gió xanh tươi mát, phi cầm tổ thú vui đùa. Bên cạnh dòng suối có mấy tảng đá, trên một tảng đá lớn có một tên mập mạp đầy ngứng mở đang ngồi. Không ai khác chính là tiêu tài thần nhân. Đạo hữu thật sự có nhã hứng, cũng rất biết cách hưởng thụ. Lạc nam nhét miệng. Chào mừng đạo hữu. Tiêu tài thần nhân cười khổ một tiếng nói. Không phải bần đạo hưởng thụ, mà nhân vật chúng ta muốn gặp chỉ định gặp nhau ở chỗ này. Bần đạo chỉ là làm theo ý đối phương. Ồ, ánh mắt lạc nam lué lên. Là người sở hữu mảnh gốm sao? Mời đạo hữu ngồi, tiêu tài thần nhân chỉ về phía tảng đá đối diện. Lạc nam thoải mái khoanh chân ngồi xuống. Đạo hữu đoán đúng rồi, tiêu tài thần nhân đáp. Từ lần trước sau khi đạo hữu căng dặn, bần đạo đã dùng mạng lưới quan hệ của mình để tìm kiếm những thứ đạo hữu yêu cầu, rốt cuộc cũng hẹn được một người có ý định bán mảnh gốm. Nhưng thân phận của đối phương không hề đơn giản, y lại ưa thích những nơi như thế này, chỉ đồng ý giao dịch với chúng ta ở đây. Vất vả cho đạo hữu rồi, Lạc Nam vỗ vỗ vai đối phương. Chỉ cần lần này giao dịch thành công, sẽ không thiếu chỗ tốt cho đạo hữu. Hắc hắc, bần đạo cũng chỉ chờ câu này, tiêu tài thần nhân thích thú cười hiếp mắt. Đối phương ra giá cả thế nào? Lạc Nam hỏi. Chưa biết, y sẽ cùng chúng ta thương lượng, tiêu tài thần nhân đáp. Dựa theo cuộc hẹn, cũng sắp đến rồi. Lạc Nam không còn thắc mắc, âm thầm tán thưởng tên mập này rất chuyên nghiệp. Từ đầu đến cuối chưa từng đề cập câu nào đến chuyện hồng mông cổ tộc dù tin tức tại siêu thần mộ địa đã sớm lan truyền khắp hỗn độn, không tin đối phương chưa nghe đến. Kẻo kẹt, thanh âm vừa dứt, cửa gỗ lại mở ra. Cảm ứng được rồi, khá mạnh đấy. Thanh âm kim thần nhi vang lên trong đầu. Lạc Nam vui mừng, xem ra thật sự có hy vọng. Chỉ thấy một thân ảnh khoác áo tràn tiếng vào trong phòng, đeo mặt nạ bạc che kín toàn khuôn mặt, tu vi cũng thu liễm đến cực hạn. Phu quân, trên người đối phương thật sự có mảnh gốm. Vân tiêu truyền âm nói, nàng cũng đã cảm nhận được. Cứ giao cho ta, lạc nam gật đầu. Hắn và tiêu tài thần nhân cùng lúc đứng dậy, chắp tay chào hỏi. Gặp qua đạo hữu. Gặp qua nhị vị, người đeo mặt nạ khàng khàng cất giọng. Từ giọng nói không thể phân biệt là nam hay nữ. Mà bởi vì đang muốn làm ăn với y nên lạc nam cũng không thất lễ thăm dò. Bước đến một tảng đá bên cạnh, người đeo mặt nạ chậm rãi ngồi xuống. Nếu các vị đại nhân đều đã đến đông đủ, thiếp thân xin được phép bắt đầu tiết mục. Bỗng nhiên có thanh âm mềm mại vang lên giữa núi rừng, trong trẻo như suối đầu nguồn, thánh thoát như tiếng sơn ca, em ái khiến lòng người dễ chịu. Đình đình đang đang. Cầm tiêu hợp tấu vang lên, du dương tha thiết, hòa quyện cùng thiên nhiên. Những đám mây trắng bồng bình trên bầu trời tách ra, một nhóm mỹ nhân như trích tiên đạp không mà xuống. Các nàng là một nhóm mỹ nhân. Trong đó ba người khoác cung trang màu xanh biếc, mắt ngọc môi hoa, da trắng như tuyết uyển chuyển bay đến phía trước lạc nam, tiêu tài thần nhân và người đeo mặt nạ. Lấy ra rượu ngon, mỹ thực, thiên tài địa bảo bay biện ra giữa không trung. Sau đó mỗi nàng ngồi ở phía sau ba người lạc nam, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, động tác ân cần chu đáo. Còn ở phía trước cũng có tiên nữ đánh đàn, tiên nữ thổi tiêu, nhưng nổi bật nhất lại chính là một vị khuynh thế hồng nhan, ngũ quan sát xảo, khí chất vô song, tóc dài ống ánh chảy xuống tận eo đang nhẹ nhàng lay động. Nàng khiêu vũ giữa dòng suối, chân trần tinh xảo lướt trên dòng nước, tư thái thước tha, hòa mình cùng âm nhạc, thiên nhiên vạn vật cũng vì đó ảm đạm thất sắc. Muôn cầm bay xung quanh nàng, tẩu thú chạy dưới chân nàng Toàn bộ không gian giờ đây đều trở thành vật làm nền của nàng Như mộng nữ từ trên trời rơi xuống, khuynh đảo chúng sinh, để lại cho thế gian bao nỗi mê say Dù không phải kẻ háo sắc, tiêu tài thần nhân cũng nhìn đến si mê, nước bọt suýt chút đã chảy xuống Mỗi động tác, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, mỗi đường cong cơ thể của gia nhân đều quá mức hoàn hảo Lạc Nam cảm tháng không hổ là mỹ nhân nổi tiếng nhất dục giới, rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc hắn đã nhìn quen thần huyền huân, vân tiêu, hương trà, ma hậu, nên đã có khả năng miễn nhiễm nhất định đối với nhan sắc. Vị thiên khuynh thần nữ này rất đẹp, nhưng theo đánh giá công tâm của một nam nhân, so với thần huyền huân, vân tiêu, hương trà và ma hậu vẫn kém hơn một bậc. Nếu các nàng chịu khiêu vũ cho Lạc Nam thưởng thức, khoảng cách nói không chừng cũng sẽ tăng lên. Hồi lâu sau khi vũ điệu kết thúc, thiên khuynh thần nữ nhất lên tà váy ưu nhã thi lễ, môi quỳnh nhẹ mở. Đa tạ ba vị đại nhân đã chọn chốn núi rừng hoang vu của thiếp thân, đây chính là sự vinh hạnh khó được. Để đáp lại tấm lòng, thiếp thân sẽ toàn tâm toàn ý biểu diễn theo yêu cầu của các vị, cầm kỳ thi họa đều có thể đáp ứng. Lạc Nam vuốt cầm, trước đó nghe Yến Nhi nói các mỹ nhân ở thiên hoa lâu đều bán nghệ không bán thân, quả nhiên là sự thật. Hắn truyền âm cho tiêu tài thần nhân hỏi. Giá cả phòng này thế nào nhỉ? Một ngày 100 mỏ nguyên thạch siêu phẩm, tiêu tài thần nhân hồi đáp. Đạo hữu có thể cùng với thiên khuynh thần nữ đối ẩm ngâm thơ, đánh cờ, thi họa, hay đánh đàn, hoặc đơn giản là xem nàng biểu diễn. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được, nàng cũng bồi tiếp ngươi bao lâu cũng được, quan trọng là phải có đủ nguyên thạch thanh toán nha. Móa, phá của quá, lạc nam nội tâm thầm mắng. Nhìn không được đem một trái thần quả lên muốn cắn cho đỡ tiếc tiền. 100 mỏ nguyên thạch siêu phẩm đủ để bồi dưỡng ra một đội quân cấp thần đạo, ở chỗ này đốt trong một ngày, hơn nữa còn chẳng được sơi muối chút nào. Nào ngờ thì nữ ở bên cạnh đã dịu dàng đút trái cây cho hắn, rót sẵn rượu, ngọt ngào nói. Đại nhân không cần làm gì cả, có bọn thiếp phục thị. Ờ cũng tạm, Lạc Nam miễn cưỡng gật đầu. Tiêu tài thần nhân cảm thấy ít có cơ hội phóng túng thoải mái ôm thị nữ trong lòng, cùng nàng làm chút chuyện xấu. Lúc này, người đeo mặt nạ cất giọng đầy quan tâm. Chúng ta muốn bàn đại sự, thần nữ chỉ cần đánh đàn nhẹ nhàng cho có không khí là được rồi. Nếu đã vậy, thiếp thân đành bêu xấu một phen, thiên khuynh thần nữ khiêm tốn nói ra. Nàng ngồi trên một tảng đá giữa dòng suối, đội ngũ thị nữ cũng hạ xuống ở bên cạnh, phối hợp với nhau thể hiện một khúc nhẹ nhàng du dương. Người đeo mặt nạ nhìn sang Lạc Nam chậm rãi nói, nghe nói đạo hữu đang cần mấy thứ đồ vật trong tay ta. Nghe đến chính sự, Lạc Nam cũng nghiêm túc đáp. Không sai, đạo hữu có thể lấy hàng ra. Người đeo mặt nạ phất ống tay áo. Giữa không gian, một mảnh gốm khá lớn xuất hiện. Chỉ thấy bên trên nó có bốn loại lực lượng và quy tắc của siêu thần viên mãn hòa quyện. Lần lượt là một đạo, băng đạo, quang minh và hát ám. Lạc Nam nhìn không được hít sâu một hơi, nhịp tim đập thình thịt. Thu hoạch lớn rồi, vậy mà có đến 4 loại đạo trên mảnh gốm này, chẳng trách ngay cả Kim Thần Nhi cũng đánh giá là khá mạnh. Hắn tin rằng chỉ cần thu được mảnh gốm này, cộng với 5 mảnh gốm của U Minh Hồn Cung, vạn đạo Lưu Ly Bình sẽ không còn thiếu quá nhiều nữa. Thấy vẻ mặt của Lạc Nam hơi biến hóa, tiêu tài thần nhân cũng tập trung vào cuộc giao dịch quan trọng này. Ở buổi đấu giá do Độn Bảo Thương Hội tổ chức, Một mảnh gốm nhỏ đã bán được giá trên trời, huống gì mảnh gốm lần này to hơn nhiều. Không giấu gì đạo hữu, mảnh gốm này là được tập hợp từ bốn mảnh gốm nhỏ khác nhau tạo thành. Người đeo mặt nạ nghiêm nghị nói, ta phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết mới có được, nếu không thật sự gặp khó khăn, ta sẽ không giao ra. Đạo hữu cứ việc ra giá, chỉ cần đáp ứng nổi, ta sẽ cố gắng. Lạc Nam trịnh trọng đáp. Hắn đương nhiên biết ý nghĩa của mảnh gốm. Thiên sinh lực lượng còn sót lại bên trong đã đủ trọng thương siêu thần viên mãn, giá cả đâu thể nào rẻ được. Đạo hữu cứ an tâm, Tiêu Đạo hữu là người sòng phẳng, sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi." Tiêu Tài thần nhân cũng nói. "Ta không cần nguyên thạch, bao nhiêu cũng không cần." Người đeo mặt nạ cho thấy thái độ. "Vậy Đạo hữu cần gì?" Lạc Nam và Tiêu Tài thần nhân nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác giao dịch không dễ hoàn thành. Người đeo mặt nạ hít sâu một hơi, cánh tay nâng lên, Đầu ngón tay dũi về hướng thiên khuynh thần nữ, kiên định và cùn nhiệt lên tiếng. Ta chỉ muốn nàng thuộc về ta. Phốc, lạc nam phun ra ngụm rượu vào nuốt vào. Mà tiêu tài thần nhân cũng là toàn thân chấn động. Thiên khuynh thần nữ nghe thấy thế cũng hoảng hốt nhìn về phía bọn họ, cầm âm gián đoạn, nàng miếm môi nói. Đại nhân đừng nói đùa như thế. Ta không đùa, người đeo mặt nạ nghiêm túc nói lớn. Ta si mê nàng đã lâu sẵn sàng làm mọi cách để chuộc nàng ra khỏi dục giới, dù phải đánh đổi thứ quý giá nhất. Cái này, Lạc Nam không ngờ gặp phải tên si tình, vội vàng nói. Nhưng để có được mỹ nhân của thiên hoa lâu không đơn giản, cần phải tham gia buổi đấu giá, hơn nữa ta còn nghe nói thiên khuynh thần nữ rất được giới chủ sủng ái, chưa từng có ý định đấu giá nàng. Đúng thế, người đeo mặt nạ hư lạnh. Nếu như không khó khăn, ta cần tìm đạo hữu giao dịch sao? Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng, nếu dễ dàng có được thiên khuynh thần nữ nhờ vào nguyên thạch, người đeo mặt nạ tự mình vẫn sẽ làm được. Hắn cảm thấy nhất cả trứng, mà tiêu tài thần nhân trợn mắt há hốc mồm. Hai người nằm mơ cũng không ngờ cái giá đối phương đưa ra chính là thiên khuynh thần nữ. Bên trong linh giới châu, các nàng vân tiêu và hương trà cũng đau đầu. Đạo hữu không cần thứ gì khác sao? Lạc Nam hỏi thăm. Siêu thần binh cực phẩm, huyết mạch thể chất. Bản nguyên giới quý hiếm chẳng hạn. Tất cả đều vô nghĩa nếu không có nàng, người đeo mặt nạ kiên quyết lắc đầu. Vậy để chúng ta tìm lâu chủ của thiên hoa lâu thương lượng xem sao, tiêu tài thần nhân đề nghị. Không cần thiết, ta đã nhiều lần thương lượng, thậm chí sẵn sàng đưa ra cái giá 3 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm vẫn bị từ chối, người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Thế lực đứng sau dục giới muốn giữ thiên khuynh thần nữ cả đời, nàng là trường hợp đặc biệt. Vậy đạo hữu còn tìm chúng ta làm gì? Tiêu tài thần nhân không vui. Người đeo mặt nạ thoáng trầm ngâm, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Chợt, hắn bỗng nhiên truyền âm. Muốn hai vị giúp ta cướp nàng. bùng vừa mới dứt lời, hắn đã bùng phát sức mạnh, một trưởng đánh bay ba vị thị nữ bên cạnh. sắc mặt lạc nam cùng tiêu tài thần nhân kịch biến. Con đường bá chủ. Chương 3336, Một Quyền. Ngay khi có dao động lực lượng vừa xảy ra, toàn bộ Thiên Hoa lâu đã âm ầm chấn động. Thiên Hoa lâu vốn là một kiện siêu thần bảo loại hình kiến trúc, bên trong còn được bố trí vô vàng trận văn, phù văn các loại cực kỳ cường đại. Chỉ cần có chút động tĩnh bất thường, Thiên Hoa lâu chủ đã có thể cảm ứng được. Làm càng, một tiếng gầm thịnh nộ vang lên, hàng nghìn tòa sát trận cao cấp đã như thiên la địa võng phong tỏa xung quanh căn phòng số 69. Bên trên thiên không, từ dưới mặt đất Ở khắp bốn phương tám hướng, từng luôn trận văn bắt đầu diễn hóa thành đủ loại hình thái công kích khác nhau, toàn bộ sát trận sẵn sàng tiêu diệt kẻ gây rối. Có trận pháp biến thành vạn kiếm, có trận pháp biến thành thiên tai, có trận pháp biến thành thần kiếp, có trận pháp hóa thành yêu quân, có trận pháp lại là thần quân. Trong một ý niệm tất cả đã lao thẳng về phía ba người, thành thế dữ dội, trấn. Lạc Nam phản ứng cực nhanh, ngay khi người đeo mặt nạ động thủ. Bỉ ngạn hoa đã nở rộ trên cánh tay Ngàn vạn đường văn bùng nổ Lòng trảo khổng lồ vô ra hung hăng chụp xuống đầu người đeo mặt nạ Tên này tự ý kéo bọn hắn vào phiền phức Lạc Nam muốn bắt giữ đối phương thay vì gây sự với thiên hoa lâu Đối địch cùng dục giới một cách vô duyên vô cớ Người đeo mặt nạ đã sớm đề phòng Lấy ra một quả cầu khổng lồ bỗng nhiên ném thẳng về phía Lạc Nam Long trảo vô thất chụp vào quả cầu Bùm! Trời lông đất lở Lực lượng từ quả cầu này oanh tạc không thua gì một vị siêu thần cấp cao tự bạo. Thiên Hoa lâu kịch chấn, toàn bộ trận pháp sụp đổ, không gian băng liệt, căn phòng hóa thành hư vô. Vụ nổ vừa bá đạo, vừa mang theo làn khói đen bao trùm toàn bộ hiện trường, loại khói này ngăn cách mọi thần thức, gián đoạn mọi dò xét. Thiên Hoa lâu bị tàn phá bừa bãi, không biết liên lụy đến bao nhiêu người bên trong, một nửa kiến trúc nát bấy lộ ra thiên địa mênh mông. Chỉ chờ có thế Người đeo mặt nạ đã lao về phía thiên khuynh thần nữ. Lạc Nam biểu lộ lạnh lùng, hồng mông thần văn bao trùm cơ thể và tiêu tài thần nhân, không chịu ảnh hưởng bởi sự tàn phá xung quanh. Hai tay hắn nâng lên, thời gian quy tắc cùng cuộn vận chuyển. Thời gian nghịch đảo. Hắn muốn quay ngược thời gian trước khi quả cầu bạo tạc để ổn định tình hình, sau đó tính sổ với tên đeo mặt nạ cũng không muộn. Chết! Nào ngờ có tiếng sống giận vang lên. 5 vị siêu thần sừng sửng xuất hiện trên thiên không, trong đó có cả lão già chấp sự vừa thu phí vào giới không lâu. Bọn hắn chấp trưởng siêu thần bảo, toàn lực phát động tấn công xuống đầu kẻ đeo mặt nạ và hai người lạc nam. Các vị hiểu lầm, chúng ta không cùng phe, tiêu tài thần nhân vội vàng la lớn. Đáng tiếc 5 vị siêu thần căn bản không có tâm trạng nghe giải thích, bọn hắn phải trấn áp tất cả những kẻ liên quan, sau đó mới có thể điều tra tiền căn hậu quả. Danh tiếng bất khả xâm phạm được dục giới gầy dự bao nhiêu năm qua, tuyệt đối không thể ảnh hưởng. Thế công chẳng những không giảm, ngược lại còn bạo phát mạnh hơn. Ở phía đối diện, tên đeo mặt nạ vác thiên khuynh thần nữ đang trọng thương vì vụ nổ trên vai. Phát hiện có hai luồng công kích thô bạo đang dán xuống đầu mình, hắn chợt nâng thiên khuynh thần nữ lên cao đón đỡ. Khốn kiếp, hai tên siêu thần sắc mặt đại biến, lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến thiên khuynh thần nữ. Vội vàng chuyển dời thế công đánh sang phía Lạc Nam. Trong lúc nhất thời, cả năm tên siêu thần viên mãn đều dồn sức oanh tạc bọn họ. Mà ở khắp nơi, siêu thần kéo đến ngày một đông, không chỉ là cường giả còn dục giới, còn có những vị khách hứng thú xem náo nhiệt. Có kẻ dám cướp người ở thiên hoa lâu, đúng là gan to bằng trời, đã lâu rồi chưa thấy chuyện thú vị như vậy. Đáng hận, đám người này không chịu nói đạo lý. Tiêu tài thần nhân bất mãn mắng to. Đang định lấy ra thần bảo ngênh đón Lạc Nam không nói lời nào 3.000 cực giới đã cấp tóc xoay tròn trong cơ thể Không dùng vũ kỹ Không dùng nhục thân Đơn giản là sức mạnh đến từ 3.000 phương cực giới Vừa lúc hắn muốn biết cực giới của mình đang mạnh đến mức độ nào Bất hủ bá cực thể chấn động Lùi lại nửa bước chân lấy đà Một quyền điên cuồng đấm ra Đùng Màn nhĩ toàn thể sinh linh tué máu sắc mặt cả giới kịch biến Như hỗn độn nổ tung, dục giới lắc lư dữ dội Quyền kinh nghiền nát càng khôn, bán kính hàng trăm vạn giảm quét ngang tất cả Bầu trời sụp đổ, thiên địa tan tành, càng khôn vỡ vụn, không gian nát bấy Công kích của 5 vị siêu thần viên mãn như hạt cát chìm vào biển rộng, bị từng con sóng thần dập tan Phóc, 5 người cùng lúc thổ huyết, nhất quyền kinh hoàng cuốn lấy bọn hắn Siêu thần bảo hộ chủ của chúng bị nghiền thành mảnh vụn Bày như những ngôi sao bên mất giữa đống đổ nát hoang tàn trước một quyền bình thiên hạ Ngay cả những siêu thần tự tin vừa mới tiếp cận hiện trường cũng gặp tai bay vạ gió, bị đấm văn chẳng biết đã bay đến nơi nào Dục giới như bị sới tung vào thời điểm này Lạc nam nhìn lại cánh tay vừa tung quyền của mình, phát hiện từ bả vai trở xuống đã trống rỗng Hắn cười khổ lẫm bẩm nhục thân còn hơi yếu Dù có bất hủ thần văn ở trạng thái hồng mông thần văn cường hóa toàn thân vẫn không thể gánh nổi nguồn sức mạnh khủng bố vừa bạo phát. ngay khoảnh khắc 3.000 cực giới phóng thích sức mạnh qua cánh tay, bất hủ thần văn đã tan vỡ. Rõ ràng hắn cần phải đột phá thể siêu thần hậu kỳ, thậm chí thể siêu thần viên mãn để không nhận phản chấn khi điều động 3.000 cực giới. Nên biết rằng cực giới đã dung hợp cùng tất cả vũ trụ của lãnh vấn ở trạng thái toàn thịnh, mà tu vi của lãnh vấn thì không cần phải nói Điều đó đồng nghĩa 3.000 cực giới chứa lực lượng còn nhiều hơn của siêu thần viên mãn, với một thể siêu thần trung kỳ đương nhiên vô pháp gánh nổi tải trọng như vậy. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra? Tiêu tài thần nhân xoa xoa mắt, hai chân run lẫy bẫy sắp đứng không vững, trong khố có chút ẩm ướt. Hắn tận mắt chứng kiến thiên địa dục giới bị càng quét chỉ trong một quyền, tận mắt nhìn thấy năm vị siêu thần viên mãn ở trực diện và hàng loạt siêu thần đang lao tới bị đấm bay. Mà người gây ra tất cả chính là vị đạo hữu vừa rồi còn nói chuyện thân thiện với hắn. tĩnh lặng, tiêu tài thần nhân ngơ ngát, toàn bộ dục giới cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí căng thẳng lại yên ắn đến lạ thường, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng sẽ dễ dàng nghe thấy. Tâm cảnh của các cường giả dao động không ngừng trong khoảnh khắc này. Chẳng lẽ đây là một vị bất hữu đang cải trang? Nhìn thân ảnh của Lạc Nam, có suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. Mà chẳng biết từ bao giờ, nhưng lúc cục diện hỗn loạn, nhận lúc dục giới trao đảo, tên đèo mặt nạ cùng với thiên khuynh thần nữ đã biến mất bí ẩn. Chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu. Đúng lúc này, một tòa truyền giới thần trận bừng sáng như thông đạo khổng lồ băng qua hỗn độn nối liền với chung cực giới. Hiển nhiên dục giới gặp chuyện đã chọc giận thế lực sau lưng của nó, lúc này đang cử cường giả xuống trấn áp hỗn loạn. Tiêu tài thần nhân nhìn thấy cảnh tượng này, không rét mà run nghiến chặt hàm răng Chết tiệt, lần này ta nhất định sẽ bị dục giới truy sát đến cùng trời cuối đất. Yên tâm, chúng ta đi bắt bọn hắn, Lạc Nam thẳng nhiên nói. Sinh mệnh quy tắc tuôn trào bao trùm bã vai, cánh tay vừa biến mất mọc ra trở lại. Hiện tại người gây chuyện đã trốn, ở lại không giải quyết được vấn đề gì. Cách tốt nhất là bắt kẻ gây chuyện vào tay, như thế sẽ nắm quyền chủ động. Mau, năng chặn bọn chúng bỏ chạy. Cao tần dục giới thịnh nộ rống lên đang đuổi trở lại. Vừa rồi một quyền của Lạc Nam tuy mạnh nhưng quá phân tán, vẫn chưa đoạt mạng tất cả bọn hắn. Dù sao thì chuyện chỉ là hiểu lầm, hắn cũng không làm sát bừa bãi. Thấy bọn chúng dám lao đến, Lạc Nam làm động tác vung quyền, cả đám siêu thần vội vàng rụt cổ, nhau nhau thối lui. Nhát như chuột, hắn cười ha ha, chụp lên bả vai Tiêu Tài thần nhân. Vòng linh quỷ lực bao phủ hai người. Hồng mông quy tắc bùng phát. Vòng linh dịch chuyển. Trước sự bất lực của đám cao tầng dục giới, lạc nam và tiêu tài thần nhân bốc hơi giữa hư không. Rốt cuộc, truyền giới thần trận thành công truyền tống, 10 vị siêu thần đỉnh phong từ bên trong đó bước ra. Quét mắt nhìn thấy toàn cảnh, đồng tử trong mắt bọn hắn co ruột lại. Rốt cuộc là thế lực nào gây nên chuyện này? Chúng ăn gan hùng mực báo sao? Một nữ tử trung niên có vẻ quyền lực nhất thanh lãnh quát lên. Chính vị cường giả khác cũng hừng hực lửa giận ngút trời, thế mà có phương dám khuấy động, phá hoại dục giới đến mức như vậy. Đây chẳng khác nào cú tác dán thẳng vào mặt bọn hắn, thật sự nhục nhã. Bẩm trưởng lão, chuyện do ba tên gây nên, đám chấp sự cung kính cúi đầu, hít sâu nói ra. Nhưng kẻ xuất thủ chỉ có một. Ngươi vừa nói cái gì? 10 vị trưởng lão hoài nghi mình nghe lầm, một kiện phi chu trong suốt xuất hiện giữa hỗn độn. Bên trong phi chu... Thiên khuynh thần nữ và người đeo mặt nạ ngồi đối diện với nhau. Nhớ lại sức tàn phá khủng bố của một quyền vừa rồi trước khi thi triển động giới thuật rời đi, vẫn còn kinh hãi Vốn cho rằng tiêu tài thần nhân mới là kẻ mạnh, không nghĩ đến vị kia lại đáng sợ như thế, người đeo mặt nạ lên tiếng. Tiêu tài thần nhân có thể lăn lộn, hành nghề gian thương vô số năm trong hỗn độn, dù sở hữu rất nhiều tài sản quý giá trong tay nhưng chưa từng bị giết người đoạt bảo. Chứng minh thực lực của lão ta không hề đơn giản, chưa kể trong tay còn có nhiều loại ác chủ bài. Vốn dị ý định lần này của y là lôi tiêu tài thần nhân lên cùng thuyền để có cơ hội cướp người trốn đi, nào ngờ tiêu tài thần nhân còn chưa bị cuốn vào, chưa kịp ra tay, vị khách kia đã bá đạo nghiền ép tất cả. Cũng may y đã mất hàng vạn năm chuẩn bị cho kế hoạch, tuy có chút biến số nhưng vẫn thành công cao chạy xa bay. Từ đây trời cao mặt chim bay, biển rộng thỏa sức tung hoành có được tự do chân chính. Đúng lúc này, cái bóng dưới thân người đeo mặt nạ bỗng nhiên dao động dữ dội. Vong linh quỷ khí sôi trào như có một thứ gì đó đang trồi lên. Không xong, người đeo mặt nạ vừa sợ vừa giận, lập tức vung tay tung chưởng giáng xuống. Chết đi, muốn tiêu diệt vong linh trốn dưới cái bóng của mình để gián đoạn dịch chuyển. Nhưng khiến y không ngờ chính là, ngoại trừ một tên vong linh, bên dưới cái bóng còn có vị mỹ nhân xuất chúng. Mũ quan sát xảo nhưng lạnh lùng như hàng băng đang ẩn nấp. Chính là Bạch Linh. Tại thiên hoa lâu khi xảy ra sự cố, nàng đã được Lạc Nam ra lệnh âm thầm ẩn vào trong bóng của mục tiêu. Thực lực của Bạch Linh không hề thua kém người đeo mặt nạ, một chưởng tung ra ứng đối. Oành, người đeo mặt nạ liên tục lùi bước. Vòng linh dịch chuyển thành công, Lạc Nam sách theo tiêu tài thần nhân hiện ra. Người, người đeo mặt nạ kinh hải tột đỉnh. Chủ nhân Bạch Linh cung kính đứng sau nam nhân. Ừm, nàng làm rất tốt. Lạc nam nở nụ cười, bất chật tung ra một chưởng vào đầu thiên khuynh thần nữ ngồi bên cạnh. Răng rắc, thiên khuynh thần nữ vỡ nát, hóa thành một đám đất đá nát bấy. Lực lượng và quy tắc từ bên trong bay ra, cùng cuộn tiến vào đan điền của người đeo mặt nạ. Cái này, tiêu tài thần nhân trợn mắt há hóc mồm. Các hạ bình tĩnh, người đeo mặt nạ hít sâu gội vàng lấy ra mảnh gốm đưa đến trước mặt Lạc Nam nói. Giao dịch của chúng ta xem như hoàn tất. Lạc Nam tiếp nhận mảnh gốm thu vào, lạnh nhạt lên tiếng. Thần nữ khiến chúng ta đắc tội với dục giới, vì ngươi mà cùng dục giới vô duyên vô cớ kết thù, điều này có vẻ không nằm trong giao dịch. Tiêu tài thần nhân nghe vậy cũng bừng tỉnh, lão không phải người ngu, tuy rằng thủ đoạn kém hơn Lạc Nam nên phát hiện chậm hơn, bất quá nghe hắn nói cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nhất thời giận quá hóa cười, thần nữ thật giỏi, vì muốn thoát khỏi dục giới mà sẵn sàng liên lụy người không liên quan vào kế hoạch của ngươi. Quả nhiên nghe xong những lời này, mặt nạ cởi bỏ, lộ ra dung nhan tuyệt trần của thiên khuynh thần nữ. Đôi mắt đẹp của nàng lé lên sự bất đắc dĩ, nhưng vẫn trong trẻo mở miệng. Để chuẩn bị một quả bom nổ tung được cả thiên hoa lâu, để có được các mảnh gốm giao dịch với các vị, để sở hữu độn giới thuật bỏ trốn. Để tạo ra bản sao hoàng mỹ qua mặt được siêu thần, toàn bộ tài sản tích lũy từ nhỏ đến lớn của thiếp đều đã dùng hết, thật sự không còn thứ gì đền cho hai vị. Nói xong chủ động giao ra những chữ vật, thả lỏng toàn thân mặc kệ bọn họ dò xét. Nàng đã đặt cược tất cả vào vận mệnh và sự tự do của mình rồi. Không cần đền gì cả, theo ta về dục giới là em đẹp, Lạc Nam bình thẳng nói. Không thể, thiên khuynh thần nữ lạnh lùng quát lên. Lập tức thi triển độn giới thuật Đây là môn độn thuật siêu thần cực phẩm, có thể từ trong thế giới lập tức dịch chuyển ra hỗn độn mà không gặp trở ngại Đáng tiếc Lạc Nam đã biết thủ đoạn của nàng, bá chủ thần thế cường hoành mở ra Từng luồng bá chủ quy tắc như thiên la địa võng phong tỏa phi chu, thiên khuynh thần nữ hoảng hốt phát hiện lần đầu tiên độn giới thuật của mình thi triển thất bại Thế giới đầy bá đạo của nam nhân này đã vô hiệu hóa thủ đoạn tự tin nhất của nàng Với môn độn thuật này, cô nương căn bản không cần bất cứ ai trợ giúp cũng có thể rời khỏi dục giới. Lạc nam nhét mép. Nhưng nếu ngươi một mình trốn đi, chắc chắn sẽ bị dục giới dốc sức truy sát. Mục đích thực sự của ngươi là quậy cho lớn chuyện. Tìm người gánh tội thay, ngươi sẽ hoàn hảo trở thành nạn nhân trong mắt dục giới. Tính toán thật giỏi. Các hạ dự định thế nào mới chịu bỏ qua? Thiên khuynh thần nữ hạ dọng, thực lực của người này quá kinh khủng, nàng biết mình khó mà chống nổi. Hừ, nếu không phải ta có chút thực lực, đã sớm trở thành vong hồn trong tay cường giả dục giới. Lạc Nam hừ lạnh. Đương nhiên là bắt ngươi về, hóa giải ân oán. Thiên khuynh thần nữ nhìn hắn hồi lâu, bất chợt nở nụ cười. Thiếp thân thấy đạo hữu sẽ không làm như vậy, chúc cả nhà độc Con đường bá chủ. Chương 3337, trao cơ hội. Nhìn thấy thái độ của thiên khuynh thần nữ có vẻ không sợ, Lạc Nam hiếp mắt đầy nguy hiểm lên tiếng. Cho ta một lý do. Với thực lực và sự quả quyết của đạo hữu, nếu thật sự muốn bắt thiếp thân quay về dục giới đã sớm ra tay, không cần nghe thiếp nói nhiều như vậy. Thiên khuynh thần nữ mỉm cười. Việc đạo hữu trực tiếp tung quyền mà chưa từng mở miệng câu nào với đám người dục giới đã chứng minh điều đó. Ha ha! Lạc nam cười lạnh. Dục giới không nói không rằng đã đánh xuống đầu ta, đương nhiên ta không rảnh để mở miệng với chúng. Chúng thích dùng vũ lực để nói chuyện. Ta cũng dùng vũ lực để trả lời. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta đồng ý vô duyên vô cớ kết thù với một đại thế giới, nhất là khi bối cảnh phía sau dục giới không hề tầm thường. Thiên khuynh thần nữ hiểu rằng một nhân vật cường đại như nam nhân này sẽ không để mình giác mũi. Hơn nữa nhìn thấy biểu hiện của hắn với dục giới, chứng tỏ hắn là loại người ưa mềm không ưa cứng, tốt nhất là không nên tiếp tục chọc giận. Nghĩ đến đây, thiên khuynh thần nữ mềm mại hạ giọng. Chỉ cần đạo hữu đừng mang thiếp thân trở về dục giới, đạo hữu muốn thế nào chúng ta vẫn có thể thương lượng. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng lợi ích. Lạc Nam cũng rất trực tiếp, thẳng thắn hỏi. Ta đã đắc tội dục giới và thế lực sau lưng chúng, cô nương có thứ gì xứng đáng với cái giá đó? Hắn vẫn hành động theo nguyên tắc của mình, chỉ cần đừng động vào nữ nhân và người thân của hắn thì vẫn còn đường thương lượng. Thiên khuynh thần nữ đã tính kế Lạc Nam nhưng nàng chưa tiếp xúc hay gây hại với người bên cạnh hắn, nên vẫn có thể tạo một cơ hội cho nàng. Huống hồ cách hành xử của dục giới khiến hắn bực mình, nếu bọn chúng chịu tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện trước khi động thủ, nói không chừng Lạc Nam sẵn sàng giúp chúng đến tận đây bắt người. Đáng tiếc, mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngược lại. 1000 năm, Thiên Khuynh thần nữ nâng ngón tay. Thiếp thân sẽ phò tá đạo hữu 1000 năm, ta có chiến lực của siêu thần viên mãn. Có thể giải quyết các loại nhiệm vụ nguy hiểm mà đào hữu giao phó. Nàng hiện tại nghèo vô cùng, đã dốc hết vốn liếng để đào tổ ngoại trừ dùng sức lực ra, không còn thứ gì khác giá trị. Một siêu thần viên mãn tuy rằng khá mạnh, nhưng mà chưa đủ, bởi vì ta cũng không yếu. Lạc nam lắc đầu. Thiên khuynh thần nữ không thể phản bác, thầm nghĩ ngươi nào chỉ là không yếu, người rõ ràng là nhân vật khủng bố. Nàng âm thầm hối hận, sớm biết lạc nam lợi hại đến như vậy. Ngay từ đầu nàng đã trực tiếp dùng sự tự do của mình để giao dịch mảnh gốm với hắn, nói không chừng với chiến lực bá đạo của người này sẽ không từ chối nàng, đường đường chính chính giúp nàng thoát ly dục giới. Chỉ là có những thứ đã xảy ra rồi mới biết, chẳng ai ngờ một siêu thần trung kỳ lại cường đại đến vô lý như vậy, thế gian này không có bán thuốc hối hận, tất cả đã muộn màn. Mặc dù không muốn, thậm chí trong mắt xuất hiện vẻ chán ghét và phản cảm, nhưng thiên khuynh thần nữ vẫn cắn chặt răng nói ra. Thiếp thân có chút nhan sắc, nếu đạo hữu không chê, ta sẽ làm một thị nữ bên cạnh mỗi ngày đánh đàn, khiêu vũ mua vui, chỉ mong đạo hữu hãy giữ lại tôn nghiêm, đừng khinh nhờn ta. Chú ý đến ánh mắt của nàng, lạc nam nhẹ vuốt cầm. Hắn nhận ra biểu lộ của thiên khuynh thần nữ không phải nhắm vào hắn, mà là sự khó chịu đối với chính nàng khi phải đem dung mạo ra làm thứ để thương lượng. Rõ ràng vô số năm qua, việc làm một bình hoa ở thiên hoa lâu. Cầm kỳ thi họa các thể loại mua vui cho người khác đã khiến nàng ám ảnh đến mức độ không thể che giấu được cảm xúc trong lòng. Mỗi khi phải dùng đến dung nhang của mình đánh đổi lợi ích, nàng chán ghét và kinh tởm đến tận xương tủy. Có lẽ đây cũng là một phần lý do thiên khuynh thần nữ như chim hoàng yến muốn phá lòng bay ra. Tuy nhiên mỗi người mỗi số phận, so với làm một chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt, vẫn có rất nhiều số phận trên thế gian này thê thảm hơn. Hắn chậm rãi lắp đầu. Ung Dung nói, ta cũng là người thích thưởng thức nghệ thuật, cầm, kỳ, thi, họa chỉ thật sự thăng hoa khi người biểu diễn thật sự thoải mái, tự nguyện và vô tư, mà không phải trong tình thế ép buộc, trách nhiệm đè nặng. Cũng giống như lần gần nhất ngươi thể hiện, chỉ như cái xác không hồn, ta không cảm nhận được chân tình bên trong đó. Thiên Khuynh thần nữ nhẹ nhàng run rẫy, lần đầu tiên dùng ánh mắt khác biệt đánh giá người nam nhân này. Thật nhiều năm qua, nàng đã mất đi niềm vui đánh đàn không còn hứng thú khiêu vũ, cũng chẳng nhiệt tình khi đánh cờ, nâm thơ. Nhưng những tên khách sẵn sàng trả giá cao tại Thiên Hoa lâu đâu quan tâm, đâu hề nhận ra điều đó. Bọn hắn chỉ muốn chứng minh thân phận siêu việt của bản thân, được tiếp cận nàng, được thể hiện trước mặt nàng, dùng ánh mắt thèm muốn và chiếm hữu. Nếu là trước đây, Thiên Khuynh thần nữ sẽ vui mừng vì mình có được một vị khách như Lạc Nam ghé qua, cảm giác như tìm được tri âm. Đáng tiếc giờ đây nàng lại không vui nổi. Sự đặc biệt của hắn khiến tất cả những thứ mà nàng cho rằng giá trị trở nên vô nghĩa, đồng nghĩa nàng khó mà thuyết phục được hắn. Thiên khuynh thần nữ chỉ ước gì hắn tầm thường một chút, kích động như một tên sắc lan bị trúng Mỹ nhân kế và chấp nhận đề nghị của nàng không chút do dự mà thôi. Đạo hữu, có vô số kẻ muốn có nàng và sẵn sàng trả giá cao để đạt được, tiêu tài thần nhân đề nghị với lạc nam. Trong đó thậm chí có vài nhân vật của các nội tình bất hữu, người có thể nhờ vậy thu về lợi ích. Bần Đạo sẽ giúp ngươi mốc nối. Hừ, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Lạc Nam tức giận nhìn hắn nói. Ngươi chưa tìm hiểu rõ mục đích và thân phận khách hàng đã gọi ta đến giao dịch, rõ ràng kế hoạch của nàng chủ yếu nhắm vào ngươi, ta chỉ bị liên lụy trong chuyện này mà thôi. Đạo Hữu nói đúng, tiêu tài thần nhân thật sự xấu hổ. Nhiều năm kinh doanh, lần đầu tiên Bần Đạo đụng phải chuyện như vậy, cũng may có Đạo Hữu thực lực cao cường giải cứu ta. Thiên khuynh thần nữ lại lạnh lùng nhìn tiêu tài thần nhân, suýt chút nhịn không được vung tay tác con hàng này. Hắn dám đề nghị Lạc Nam bán mình như một món hàng, làm sao có thể không nổi trận lôi đình. Bất quá lời của tiêu tài thần nhân khiến Lạc Nam nghĩ đến phương diện khác, hắn nghiêm túc nói. Kể thử những tên có bối cảnh bất hữu đó xem nào, nói không chừng có kẻ khiến ta hứng thú. Nếu đạo hữu có ý định như vậy, ta thà rằng quay về dục giới, thiên khuynh thần nữ lạnh lùng nói. Lạc nàm bực mình hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt nàng, ta còn chưa đến mức đem nữ nhân ra giao dịch, cứ nói đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Biểu hiện của hắn khiến thiên khuynh thần nữ an tâm, nàng nhẹ nhõm thở ra, miếm môi nói. Có khá nhiều đại nhân vật từng ghé qua phòng số 69 thiên hoa lâu, nhưng cảm giác chỉ có bốn kẻ thật sự mong muốn bỏ giá cao để có được ta, thậm chí còn lưu lại cho ta phương thức liên lạc. Bọn hắn lần lượt là thiếu chủ vĩnh sinh điện. Tứ trưởng lão của Bất Hữu Yêu Vực, Phó Giáo Chủ của Phệ Âm các và Nhị trưởng lão của U Minh Hồn Cung. Chính là hắn. Lạc Nam bất chợt cười to, hai mắt sáng rực nhìn Thiên Khuynh Thần Nữ nói. Nhị trưởng lão của U Minh Hồn Cung, ta muốn gặp hắn. Theo tin tức Hồng Dương Phong cung cấp, năm mảnh gốm đang ở trong tay Nhị trưởng lão U Minh Hồn Cung, đúng là bù ngủ gặp Chiếu Manh. Phu Quân Có lẽ lão già đó không phải háo sắc mà đã đánh hơi được mảnh gốm nên mới ghé qua tìm cơ hội. Thần huyền huân truyền âm. Lạc Nam bừng tỉnh. Đúng vậy, khả năng nhị trưởng lão của U Minh Hồn Cung đến gặp thiên khuynh thần nữ chưa chắc vì say đắm nhan sắc của nàng như những người khác, mà nguyên nhân thật sự chính là ngấp nghé mảnh gốm trong tay nàng. Thiên hoa lâu và dục giới cũng không dễ trêu nên lão già này chưa có cơ hội ra tay. Bất quá mặc kệ nguyên nhân nào. Việc thiên khuynh thần nữ có khả năng dẫn dụ con mồi tìm đến đã là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhìn thấy một tia hy vọng, thiên khuynh thần nữ kích động nói. Đạo hữu an tâm, thiếp thân sẽ cố hết sức hỗ trợ ngươi. Khi tiếp xúc lão già đó, nàng có cảm giác được mảnh gốm của mình phản ứng. Lạc Nam hỏi. Thiếp không? Thiên khuynh thần nữ lắc đầu. Lạc Nam suy ngẫm, đối phương là nhân vật cao cấp của một bất hữu thế lực. Có thủ đoạn che giấu cảm ứng của mảnh gốm cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì ngoại trừ hình chiếu bất hủ thần, nhưng vật đạt đến vị trí nhị trưởng lão của bất hủ thế lực cũng đã là kẻ có lai lịch hàng đầu mà Lạc Nam từng nhận thức. Gặp trưởng lão cao cấp, dù là thiếu chủ thế lực cũng phải nể mặt ba phần. Mà lúc này, tiêu tài thần nhân ái ngại lên tiếng, lần này là lỗi của bần đạo, chuyện kế tiếp là vấn đề cá nhân của đạo hữu, bần đạo không nhiều chuyện xen vào, xin được cáo từ tại đây. Tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ bồi tội và đền đáp đạo hữu. Lão ta cực kỳ khôn ngoan, không muốn dính vào ân oán giữa Lạc Nam và mấy thế lực bất hữu. Mạng của lão rất nhỏ, tuyệt đối không thể chơi lớn như vậy nha. Được rồi, thứ cho ta không tiễn. Lạc Nam vỗ vỗ vai tên mập này. Có tin tức mảnh gốm hay thứ gì quý giá đừng ngại ngừng tìm ta. Hắn cũng không tốt bụng đến mức lo lắng cho vấn đề an toàn của tiêu tài thần nhân. Đôi bên còn chưa thân đến mức độ bằng hữu, xem như nhận thức mà thôi, giúp lão trốn khỏi dục giới đã là có tình có nghĩa. huống hồ lão mập này lăn lộn nhiều năm ở hỗn độn, tin rằng đã sớm có kinh nghiệm và biện pháp lẫn trốn sự truy lùng của kẻ thù. Nhớ lại khi đấu giá ở độn bảo thương hội kết thúc, lão mập này như bốc hơi trong không khí, một số cường giả định chặn cướp đều không tìm được tung tích, sau đó chuyển sang vây lấy lạc nam là đủ hiểu. Hai người nói lời cáo từ Tiêu tài thần nhân rời khỏi phi chu của thiên khuynh thần nữ. Lạc nam bước đến bảo tọa ngồi xuống, dùng bá chủ quy tắc ung dung viết xuống một bản giao ước. Nội dung khá đơn giản, thiên khuynh thần nữ làm việc cho hắn ngàn năm, đổi lại hắn sẽ bảo vệ nàng khỏi dục giới và bất cứ thế lực nào có địch ý với nàng trong khoảng thời gian này. Thiên khuynh thần nữ không chần chờ muốn dùng máu ký vào, nàng đã nhận ra nam nhân này căn bản không sợ nội tình bất hủ. Chẳng qua trước đó mình chưa đủ giá trị để hắn đứng ra mà thôi. Bất quá lạc nam không vội, hắn thu giao ước trở về, nghiêm nghị nói. Ta cần biết nhiều hơn, đặc biệt là hậu trường của dục giới. Thiên khuynh thần nữ sát mặt phức tạp, lắc đầu nói, ký ức của thiếp thân bị lập xuống cấm chế đẳng cấp cao, không có phương pháp đặc thù sẽ không thể hóa giải, cũng không thể tiết lộ về chuyện phía trên. Lạc nam hiếp mắt, bất hủ thần hồn thông qua cấm kỵ bá hồn nhãn chiếu rọi quan sát. Thiên khuynh thần nữ rùng mình, nàng cảm giác được mình như trần trụi ở trước ánh mắt của hắn, tất cả bí mật đều không thể che giấu được. Một siêu thần trung kỳ lại dễ dàng nhìn thấu siêu thần viên mãn nếu trước đây có người nói với nàng như vậy, nàng chắc chắn sẽ nghĩ đối phương bị điên rồi. Rốt cuộc nam nhân này là ai? Lạc nam không để tâm nàng nghĩ gì, hắn lúc này quả thật phát hiện có một cấm chế phong tỏa linh hồn của thiên khuynh thần nữ. Cấm chế này được lập xuống theo phương pháp đặc biệt. Chàng chịch như mạng nhện, cũng may không có dấu hiệu cho thấy bất hủ thần nhúng tay. Nhưng nghĩ cũng đúng, với thân phận của thiên khuynh thần nữ còn chưa đủ tư cách được bất hủ thần lưu ý. Đến đây, lạc nam vẫy tay. Thiên khuynh thần nữ ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống bên cạnh. Hắn đặt tay lên đầu nàng, bá đạo quy tắc cùng cuộn tiến vào linh hồn, bắt đầu xâm nhập vào những tầng cấm chế. Ông ông ông! Cấm chế rung động kịch liệt. Linh hồn của thiên khuynh thần nữ trực tiếp nhận phản vệ. Nàng đau đớn châu mày liễu, khóe môi rỉ ra một tia máu. Xin lỗi, lạc nam nhẹ giọng nói khiến toàn thân nàng run lên. Hắn đã hơi xem thường cấm chế này, bất hủ thần hồn nhẹ nhàng tiến ra, bao phủ lấy linh hồn bên trong. Ưm, thiên khuynh thần nữ thoải mái nhẹ nhỉ non, thì ra hắn đang dùng hồn lực trị thương cho nàng trước khi tiếp tục phá giải cấm chế. Chưa dừng lại ở đó. Bất Hủ thần văn cũng được Lạc Nam điều động gia cố lên linh hồn của nàng, đảm bảo không phải nhận tổn thương thêm lần nữa. Nam nhân này, vậy mà có lúc thật dịu dàng, Thiên Khuynh thần nữ nhịn không được thầm nghĩ. Trước đó ấn tượng của hắn mang đến chính là sự bá đạo, cường đại, lạnh lùng và đặt lợi ích lên hàng đầu. Sự thay đổi này, chẳng lẽ là do hắn đã chấp nhận ta? Nàng chưa từng đón nhận sự quan tâm trong vô thức như vậy. Lạc Nam không tiếp tục chủ quan, Hắn dung hợp vô thượng quy tắc vào bá đạo quy tắc. Bá chủ quy tắc hình thành, phá giải tầng tầng cấm chế mà không cần phương pháp đặc biệt. Mất không đến một canh giờ, rốt cuộc toàn bộ cấm chế đều biến mất. Ổn rồi, lạc nam gật đầu. Nàng có thể nói ra. Từ người chuyển sang nàng rồi sao? Thiên khuynh thần nữ chợt thấy có chút u oán, hiển nhiên nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn. Nam nhân này đương nhiên không dễ dàng động tâm với nàng. Càng không phải có tình cảm gì cả, chỉ là sự công nhận giá trị và tôn trọng chân thành mà thôi. Rõ ràng khi nàng thể hiện được giá trị, địa vị của nàng đã thay đổi. Nhưng thiên khuynh thần nữ cũng không dám làm Phật lòng, đầu ngón tay hướng về trán nam nhân điểm ra. Lạc nam hiểu ý thả lỏng linh hồn, từng luồng ký ức của gia nhân truyền sang đầu hắn. Cuối cùng cũng biết được những việc cần biết. Thật sự thú vị. Con đường bá chủ. Chương 3338, Thể chất của Hạ Tử Quỳnh Vô số năm về trước, thời điểm dục giới vẫn còn vô chủ, quy tắc của thế giới này đã rất đặc biệt. Tu sĩ ở dục giới dễ dàng thức tỉnh các loại thiên phú, huyết mạch, thể chất liên quan đến song tu chi đạo. Thế nên hầu hết sinh linh hay thế lực, chủng tộc từ thấp đến cao ở dục giới đều thuận theo hoàn cảnh mà chủ tu loại đạo này. Nhưng chính hoàn cảnh đặc thù của dục giới đã khiến bất hữu thế lực. Đại Dục Tông phát hiện và nảy sinh hứng thú. Đích thân Đại Dục Thần Tử cũng chính là đệ nhất yêu nghiệp của Đại Dục Tông đã quyết định sử dụng dục giới bản nguyên đột phá siêu thần. Sau đó Đại Dục Tông cung cấp tài nguyên dựa vào quy tắc dục giới đào tạo ra vô số nam, nữ tu vi cao, mang những năng lực bổ trợ song tu để phục vụ cho việc kinh doanh tại hỗn độn, tạo ra dục giới như hiện tại. Trong quá trình đào tạo, Bọn hắn chọn ra các mầm móng có thiên phú tốt nhất đưa về đại dục tông tại chung cực giới bồi dưỡng, đào tạo thành những đạo lửa hàng đầu tại thiên hoa lâu, thành danh vang vọng khắp hỗn độn, thu về lợi ích khổng lồ. Mà thiên khuynh thần nữ, tên thật hạ tử Quỳnh chính là một trong những kiểu như vậy. Nàng sở hữu đến ba loại thể chất và nhiều loại thiên phú khác nhau. Tố nữ đạo thể, thể chất tuyệt hảo chỉ xuất hiện ở nữ nhân, mỗi khi kích hoạt. Thân thể của nàng như một cái lo luyện tỏa ra nhiệt khí kinh người, giúp đạo lữ của mình vừa luyện thể, vừa luyện hồn, hiệu quả mang đến còn hơn cả việc phục dụng tài nguyên quý giá. Thần nguyên đạo thể, khi xong tu sẽ hội tụ lượng nguyên khí nồng đậm không thua gì trực tiếp sử dụng nguyên thạch siêu phẩm, người sở hữu thân thể này giống như mỏ nguyên thạch di động vĩnh viễn cũng không cạn kiệt. Tuy nhiên kinh khủng nhất và tàn khốc nhất lại là một loại thể chất có tên gọi chung cực tế mệnh thân. Nếu tố nữ đạo thể và thần nguyên đạo thể là bẩm sinh đã có, thì trung cực tế mệnh thân lại là thể chất mà Hạ Tử Quỳnh thức tỉnh trong quá trình được bồi dưỡng tại Đại Dục Tông. Việc thức tỉnh này không mang đến lợi ích cho nàng, ngược lại trở thành đại họa, cũng dẫn đến việc nàng quyết tâm lên kế hoạch bỏ trốn, khôi phục sự tự do. Trung cực tế mệnh thân, trong quá trình song tu, đạo lử của Hạ Tử Quỳnh nắm quyền chủ động hiến tế sinh mệnh của nàng cho thiên địa trung cực giới. Đổi lại y sẽ nhận được ban thưởng là lượng khí vận và công đức chi lực khổng lồ. Nên biết rằng đây không phải khí vận và công đức bình thường, mà là khí vận và công đức của chung cực giới. Một kẻ khi nhận được cả khí vận của thế giới cao cấp nhất, có thể tưởng tượng được chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, vạn sự đều thuận lợi, thậm chí còn có tỷ lệ tìm được bất hữu thần vật chứ không phải nói chơi. Công đức chi lực lại là thứ tăng cường khả năng giữ mạng, được chính giới linh của chung cực giới bảo vệ khi gặp nạn kháng lại bất hủ chung cực kiếp khi đột phá đến cảnh giới bất hủ. Có thể thấy rằng, chung cực tế mệnh thân là thứ thể chất buộc hạ tử quỳnh phải hy sinh vì nam nhân của mình, dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy một vận mệnh nghịch thiên cho người đó. Tuy không dám chắc sẽ giúp người đó trở thành bất hủ thần, nhưng ít nhất đã gia tăng tỷ lệ lên đáng kể. Đương nhiên, dù là một phần tỷ cơ hội đạt đến bất hủ thần cũng đủ khiến toàn bộ siêu thần trong thiên hạ điên cuồng rồi. Ngay khi biết được hạ tử Quỳnh có được chung cực tế mệnh thân, đại dục thần tử đã mừng rỡ như nhặt được báo vật quý giá, muốn độc chiếm nàng. Nào ngờ ngay cả phụ thân của hắn là đại dục tông chủ cũng thèm thùn hạ tử Quỳnh. Phụ tử hai người vì tranh đoạt một nữ nhân, đánh nhau long trời lỡ đất, kinh động đến cả đại dục lão tổ, vị bất hữu thần duy nhất đang bế quan. Đại dục lão tổ điều động hình chiếu Hàn lâm, ngăn chặn hai tên hậu bối đại chiến, ra lệnh đưa hạ tử Quỳnh đến dục giới Tạm thời tránh mặt đại dục tông chủ và đạo dục thần tử, đồng thời tuyên bố bọn hắn cạnh tranh với nhau, phải làm ra được thành tựu to lớn nào đó cống hiến cho đại dục tông. Người nào có thể làm ra thành tựu khiến đại dục lão tổ hài lòng, ông ta sẽ ban thưởng hạ tử quỳnh cho hắn. Bất quá tầm mắt của đại dục lão tổ cực cao, một chút thành tựu của siêu thần căn bản khó lọt mắt ông ta, thế nên đã hơn vạn năm trôi qua, phụ tử đại dục tông chủ vẫn chưa phân thắng bại. Mà Hạ Tử Quỳnh sớm biết kết cục của mình, hai loại thể chất kia căn bản không đủ để giữ lại mạng của nàng, dù ai thắng thì nàng cũng không còn đường sống. Trong thời gian nàng hoạt động tại thiên hoa lâu, Hạ Tử Quỳnh tiếp xúc với nhiều đại nhân vật, kiến thức tăng lên, cũng hữu duyên giao dịch được các mảnh gốm vỡ, từ đó bắt đầu lên kế hoạch đào vong. Lạc Nam xem như hiểu vì sao trước đó nàng không khoe các loại thể chất ra để chứng minh giá trị với hắn, bởi vì thể chất của nàng chính là tai họa của nàng. Không phải thứ để nàng tự hào. Cũng hiểu lý do nàng là ngoại lệ duy nhất tại dục giới, không được mang ra bán đấu giá như các mỹ nhân khác ở thiên hoa lâu. Chẳng trách đám siêu thần kia sợ đánh trúng nàng. Lạc nam vuốt cầm, hắn nhớ lại thời điểm hạ tử quỳnh trong vai người đeo mặt nạ dùng chính mình đỡ lấy vũ kỷ của đám cao tầng dục giới làm bọn hắn sợ hãi vội vàng chuyển hướng tấn công. Nếu hạ tử quỳnh xảy ra cớ sự nào, đại dục tông chủ và đại dục thần tử sẽ lột da rút gần tất cả. Mà phần lớn nguyên nhân nàng lên kế hoạch bản thân bị một tên cuồng tình bắt cóc, ý muốn ám chỉ tên cuồng tình đó khả năng cao sẽ cưỡng đoạt nàng, chiếm mất chung cực tế mệnh thân, hy vọng đại dục tông từ bỏ. Tuy rằng kế hoạch này vẫn còn kẻ hở và chưa được hoàn mỹ, nhưng ở trong hoàn cảnh của hạ tử Quỳnh chỉ có thể liều, dù sao cũng chẳng còn gì để mất, càng kéo dài chỉ càng nguy hiểm. Dám đem cả việc lớn như vậy khai báo. Không sợ ta vì ham muốn chung cực tế mệnh thân mà bá vương ngạnh thương cung, Lạc Nam ý vị thâm trường hỏi. Thiếp thân quả thật cân nhắc vấn đề này, Hạ Tử Quỳnh cười khổ. Cảm thấy che giấu bí mật với một kẻ bá đạo như công tử không phải hành vi khôn ngoan, vì vậy lựa chọn thành thật. huống hồ với thực lực và thiên phú của công tử, có lẽ chung cực tế mệnh thân không có ý nghĩa quá lớn với ngài. Nàng cũng đã thay đổi cách xưng hô từ đạo hữu sang công tử với hắn. Cho thấy đã bắt đầu thân phận phò tá của mình. Nàng còn chưa hiểu gì về ta, đừng tin tưởng như vậy. Lạc Nam nhún nhún vai. Nói thật, sức hấp dẫn của chung cực tế mệnh thân ai cũng không thể từ chối, dù là ta. Thế công tử định dùng sức mạnh sao? Hạ tử Quỳnh u oán hỏi. Lạc Nam thẳng nhiên cười, viết thêm vài dòng vào trong giao ước. Không xong tu cùng hạ tử Quỳnh, không ngấp ngé thể chất của nàng khi chưa được sự cho phép. Lúc này mới giao khế ước cho nàng, lên tiếng, ký vào đi. Hạ tử Quỳnh hơi thất thần, nàng hít sâu một hơi, không chần chừ dùng máu và linh hồn ký vào giao ước, hiếu kỳ hỏi tiếp. Sao công tử làm thế? Vì nguyên tắc của ta mới là thứ quý giá nhất. Lạc Nam mỉm cười. Ta là kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu, chung cực tế mệnh thân tuy rất quý, nhưng chưa quý bằng nguyên tắc của ta, ta sẽ không đánh đổi giữa chúng nó. Ánh mắt Hạ tử Quỳnh sáng lên. Cảm giác một ngàn năm sắp tới của mình có vẻ cũng không tệ lắm. Ít nhất là không cần phải thấp thởm lo sợ bản thân có thể bị chiếm đoạt rồi hiến tế bất cứ lúc nào, nhiều năm qua nàng như ở trong ác mộng vậy. Giờ đây xé mộng bước ra, hy vọng sẽ không phải tiếc đuối. Nóng lòng chứng minh giá trị, Hạ Tử Quỳnh lên tiếng nói. Nếu công tử muốn gặp nhị trưởng lão của U Minh Hồn Cung, hiện tại thiếp có thể liên lạc. Chờ chút, Lạc Nam vuốt cầm, bí mật hỏi thăm. Lão bà, hiện tại ta đã có thể giải quyết nhân vật trưởng lão cao cấp của bất hữu thế lực. Trước đó tuy rằng từng giao chiến với đám trưởng lão vạn vũ giáo, nhưng mấy tên này đều thuộc dạng trưởng lão cấp thấp mà thôi. Nhị trưởng lão của U Minh Hồn cung địa vị cực cao, chiến lực chắc chắn không tầm thường, vẫn nên cẩn thận. Nếu là trước đây, chàng giết được lão già đó không thể nghi ngờ, thân huyền huân nói. Tuy nhiên từ khi bất hữu cổ tộc bị diệt đến nay đã trôi qua nhiều năm. Các thế lực bất hủ cũng không dậm chân tại chỗ, nội tình của bọn hắn đã mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Chỉ riêng vạn vũ giáo hay hồng môn cổ tộc, số lượng siêu thần viên mãn rõ ràng đã vượt xa năm đó. Thiếp không dám khẳng định, nhưng không thử chiến một trận làm sao biết đây. Nếu đã như vậy, liên lạc càng sớm càng tốt để hắn không nghi ngờ. Lạc Nam gật đầu phân phó, nói ra kế sách. Chuyện ở dục giới sẽ không giấu được, cứ nói nàng bị kẻ đeo mặt nạ bắt cóc. Nhưng đã thành công thoát thân, giờ đây không nơi nương tựa, nhờ lão ta cư mang. Thiếp hiểu rồi, hạ tử Quỳnh biểu lộ nghiêm túc. Hai tay nàng kết ấn, từ trong ống tay áo có một tia linh hồn phiêu phù bay ra, nhiệt độ trong phi chu lập tức lạnh xuống, bầu không khí cũng trở nên âm trầm, u ám. Tia linh hồn này mờ mờ ảo ảo như xương khói, trôi nổi trước mặt, nó không có mắt, không có mũi, chỉ có cái miệng như hố đen, vừa xấu vừa dữ. Cái gì thế? Lạc Nam tò mò. Nó là ma gọi hồn, Hạ Tử Quỳnh giải thích. U Minh hồn cũng không tồn tại ở dương thế, mà nó là thế lực ở cõi U Minh, hay còn gọi là âm gian các truyền âm ngọc bình thường không thể liên lạc. Ma gọi hồn là do lão già đó lưu lại, nói rằng có thể thông qua nó để gọi cho lão khi cần giúp đỡ. Âm giang, cõi U Minh, Lạc Nam kinh ngạc không thôi. Trung cực giới có rất nhiều tầng không gian và càng khôn bí ẩn. Trong đó âm gian là chỗ của những kẻ đã chết. Thần huyền huân truyền âm đáp. Tu sĩ hay sinh linh sau khi chết, linh hồn thường bị âm gian bắt giữ. Ồ, Lạc Nam vuốt cằm. Vậy nếu giết kẻ thù phải đánh cho đối phương hồn phi phát tán luôn, bằng không bọn chúng vẫn còn cơ hội từ âm gian trở về báo thù. Đúng thế, thần huyền hoan mỉm cười. Đương nhiên dù không đến mức hồn phi phát tán thì cũng chẳng ai muốn phải vào âm gian Trở thành nô lệ của những tồn tại có quyền thế tại nơi đó. Hiểu rồi, Lạc Nam tạc lưỡi, truyền thuyết đôi khi không hoàn toàn vô lý nha. Hắn không ngờ cõi u minh, âm gian các loại thật sự tồn tại. Trong lúc hai người trò chuyện, Hạ Tử Quỳnh đã đem hồn lực truyền vào con ma gọi hồn. Ma gọi hồn run rẫy dữ dội, như có ý thức cực mạnh đang xuyên qua thời không, phá vỡ giới diện nhập vào trong nó. Đột ngột, ma gọi hồn mở ra cái miệng. Phát ra thanh âm khàng khàng. Thiên khuynh thần nữ vậy mà chủ động liên lạc với bổn trưởng lão, thật là vinh hạnh. Hừ, hạ tử quỳnh phát ra thanh âm suy yếu, gấp gáp nói. Không giấu gì trưởng lão, tiểu nữ hiện tại thân mang trọng thương, không biết ngài có thể ra tay giúp đỡ. Ngày sau ta chắc chắn sẽ hồi báo. Ồ, ma gọi hồn có vẻ kinh ngạc. Thật ra bổn trưởng lão luôn quan tâm đến nàng, nghe nói nàng bị bắt cóc, sao có thể liên lạc với ta. Khủ, Hạ Tử Quỳnh thở dốc đáp. Tiểu nữ dùng mỹ nhân kế đánh lạc hướng đối phương, thành công khiến hắn lơ là cảnh giác, nhưng cơ hội trốn đi, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Nhớ lại phương thức liên lạc của ngài, mong được ngài trợ giúp lúc hoạn nạn. Nếu đã thoát, vì sao không về dục giới? Mà gọi hồn hỏi lại, hiển nhiên lão cũng là kẻ vô cùng cẩn thận. Bất quá Hạ Tử Quỳnh cũng là nữ tử sát xảo và thông minh, lập tức nửa thật nửa giả nói. Kim Hoàng Yến nào không muốn phá lòng tìm kiếm sự tự do. Đây là cơ hội để tiểu nữ thoát ly dục giới, nếu nhị trưởng lão không thể giúp đỡ, tiểu nữ đành tìm người khác vậy. Nói xong, nàng cố ý còn rút hồn lực ra khỏi ma gọi hồn. Khoan đã, nhị trưởng lão lập tức sốt ruột, đây là thời cơ của Hạ Tử Quỳnh nhưng cũng là cơ hội vạn năm có một của lão. Ngấp ngé mảnh gốm trên người nàng đã lâu, nhưng vì biết Hạ Tử Quỳnh có đại dục tông phía sau nên chưa dám manh động không ngờ lần này nàng tìm đến tận cửa. Lão cũng hiểu Hạ Tử Quỳnh hoạt động ở Thiên Hoa lâu nhiều năm, chắc chắn sẽ có các mối quan hệ khác sẵn sàng che giấu nàng, nếu mình không tận dụng có thể đánh mất cơ hội. Bổn tọa sẽ mở ra một đạo âm gian tử hà, chỉ cần cuốn theo vị trí dòng sông này, nàng có thể truyền tống đến vị trí của ta, mà gọi hồn lên tiếng đáp. Lạc Nam âm thầm cười lạnh, đúng là tên Hồ Ly Tinh, đến mức độ này vẫn còn đề phòng. Muốn nàng đến chỗ của lão thay vì lão đến chỗ của nàng Phóc Hạ tử Quỳnh phun ra một ngụm máu hư nhược truyền đạt ý niệm Tiểu nữ thương thế quá nặng E rằng không gánh nổi áp lực truyền tống xuyên qua giữa dương thế và âm giang Thần huyền huân bỗng nhiên hiện ra Vùng tay tách hồn lực khỏi ma gọi hồn Ma gọi hồn mất hết lực lượng Gián đoạn liên lạc với nhị trưởng lão Hạ tử Quỳnh toàn thân chấn động Gương mặt đẹp ngơ ngát nhìn lấy thần huyền huân Thật lâu không nói nên lời. Nàng làm sao thế? Lạc nam nhìn thê tử hỏi. Chỉ cần dùng bí pháp, lão già đó có thể cảm ứng được vị trí của ma gọi hồn và tìm đến. Thân huyền huân giải thích. Các đức truyền âm để lão đừng tự cho mình là quan trọng, giảm bớt sự đề phòng của lão, đồng thời khiến lão sốt ruột mà không nhịn được ra tay. Ha ha, không hổ là hảo phu nhân của ta. Lạc nam cười tủng tiểm, nàng hành động như thế cực kỳ hợp lý. Bởi lẽ hạ tử Quỳnh đang rất gấp gáp, sẽ không có nhiều thời gian dông dài với lão. Càng kéo dài lâu, lão càng nghi ngờ tính chân thực của cái bẫy này. Chàng có muốn tiếp tục xem nhị cẩu đoạt mỹ nhân? Thần huyền huân khóe môi nhét lên một vẻ tinh quái. Nói thôi chút là chó cắn chó đấy. Đương nhiên là muốn, hai mắt lạc nam tỏa sáng, hưng phấn bừng bừng. Thần huyền huân nhìn sang, lúc này hạ tử Quỳnh mới lấy lại tinh thần, trong lòng cười khổ không thôi. Hóa ra bên cạnh hắn đã có vị khuynh thế kiều thê, phong hoa tuyệt đại này bồ bạn, chẳng trách không có chút hứng thú nào với nhan sắc của nàng. So với thần huyền huân, nàng tự nhận bản thân khó mà so sánh. Tham kiến tiểu thư, hạ tử quỳnh dịu dàng thi lễ. Tốt lắm, thần huyền huân nở nụ cười ma mị, ra lệnh. Liên lạc với thiếu chủ của Vĩnh Sinh Điện đi. Con đường bá chủ, chương 3339, Vĩnh Sinh. Hạ tử Quỳnh rùng mình, đôi mắt đẹp trợn tròn khi nghe lệnh của thần Huyền Huân, nội tâm thầm nghĩ vị tiểu thư này cũng không phải nhân vật hiền lành. Đúng là phu nào thê nấy. Huyền Huân, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực bất hủ là kẻ thù của chúng ta, khóe miệng lạc nam giật giật. Hắn biết dù nàng có bản tính yêu nữ, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với người vô tội. Việc nàng muốn kéo cả vĩnh sinh thiếu chủ vào chuyện này. Có thể thấy cả vĩnh sinh điện kia cũng từng vây diệt bất hủ cổ tộc. Hồng mông cổ tộc, vạn vũ giáo, bất hủ lôi thần, vạn minh sơn, u minh hồn cung, và giờ thêm cả vĩnh sinh điện. Đó là còn chưa kể mấy tên trợ lực như thủ mộ nhân. Bị từng ấy nội tình khủng bố vây công, bất hủ cổ tộc không bị diệt mới là chuyện lạ đấy. Chàng yên tâm đi, những kẻ thù đã lộ diện gần hết. thần huyền huân cười nói. Ít nhất là không có bất hủ yêu vực cùng vệ âm cát. Lạc Nam vuốt cầm, bốn nhân vật thật sự tham lam Hạ Tử Quỳnh lần lượt đến từ bất hủ yêu vực, vệ âm cát, U Minh Hồn Cung và Vĩnh Sinh Điện. Trong đó chỉ có U Minh Hồn Cung và Vĩnh Sinh Điện là kẻ thù, vừa vặn có thể xem bọn chúng chó cắn chó. Làm theo lời nàng đi, Lạc Nam nói. Vâng, Hạ Tử Quỳnh nghiêm mặt, lấy ra một khối lệnh bài gỗ màu trắng. Trên mặt lệnh bài có điêu khắc hai chữ vĩnh thiếu như rồng bay phượng múa. Loại sinh mệnh này thật lạ. Lạc Nam nheo lại hai mắt nhìn vào lệnh bài. Ông ông, bên trong đang điền, sinh mệnh đỉnh chấn động như gặp phải kỳ phùng địch thủ, tử vong đỉnh lại điên cuồng gầm thét như đụng độ khắc tinh. Bên trên lệnh bài của vĩnh sinh thiếu chủ này chứa một loại sinh mệnh khí tức mà Lạc Nam chưa tiếp xúc bao giờ. Đó là vĩnh sinh chi khí. Có ý nghĩa quan trọng với vĩnh sinh điện như hồng mông chi khí của hồng mông cổ tộc vậy. Thần huyền huân sắc mặt nghiêm nghị, truyền âm giải thích. Vĩnh sinh thần lực của bọn hắn mang đến thọ mệnh vô hạn và sự bất tử, toàn bộ tu sĩ của vĩnh sinh điện cực kỳ trẻ trung. Bọn hắn không biết già yếu là gì, bên trên chiến trường có khả năng phục hồi kinh khủng, thao túng sinh mệnh. Trong đại chiến năm đó, vĩnh sinh thần văn của bọn chúng đã chống lại bất hữu thần văn của ta. Vĩnh sinh thần thể càng là khiến vạn cổ bất hủ thân mất đi ưu thế. Có thể nói vĩnh sinh điện đóng vai trò rất quan trọng, chính vì sự tồn tại của bọn hắn mà ngay cả gia gia đến khi chết cũng không thể kéo theo vị bất hủ thân nào chôn cùng. Lạc Nam ánh mắt lấp lué, mỗi một thế lực bất hủ đều có quyền năng kinh khủng, vĩnh sinh điện này lại làm hắn mở mang kiến thức. Tuy nhiên hắn lại càng tự tin. Vĩnh sinh thần thể có thể bất phân cao thấp với vạn cổ bất hủ thân. Thế các ngươi chống nổi bất hủ bá cực thể của ta không? Hắn đang nóng lòng chờ mong, tuy rằng mình không phải bất hủ thần, nhưng các thủ đoạn sở hữu trong tay lại vượt qua bất hủ cổ tộc trong quá khứ. Trong lúc phu thê hai người đối thoại, ở bên cạnh hạ tử Quỳnh đã truyền lực lượng vào trong vĩnh thiếu lệnh bài. Lệnh bài tỏa ra ánh huyền quang trắng nõn như ngọc, một thanh âm nam tử có phần hưng phấn truyền ra. Thần nữ lần đầu chủ động liên lạc, là nhớ bổn thiếu chủ rồi sao? Tiểu nữ đang gặp nạn, mong được thiếu chủ cư mang, ân tình không lời nào nói hết. Không dây dưa dài dòng, hạ tử Quỳnh đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Là kẻ nào dám động vào nàng? Vĩnh sinh thiếu chủ lập tức phẫn nộ, thanh âm gấp gáp. Bổn thiếu vừa mới xuất quan không lâu, đã có chuyện gì xảy ra? Đại dục tông đâu? Lạc Nam và thần huyền huân nhìn nhau, xem ra con hàng này còn chưa biết chuyện như nhị trưởng lão U Minh Hồn Cung. Hạ tử Quỳnh dùng thanh âm suy yếu và gấp gáp. Tiểu nữ thân mang trọng thương, nhiều lời khó nói. Hãy ốp nát lệnh bài, vĩnh sinh thần lực ẩn chứa bên trong sẽ chữa lành thương thế cho nàng, bổn thiếu cũng sẽ cảm nhận được vị trí mà tìm đến. Vĩnh sinh thiếu chủ lo lắng căng dặn. Đa tạ, hạ tử Quỳnh các đức truyền âm, đưa mắt nhìn sang chờ lệnh. Cứ làm theo lời của hắn, chúng ta tạm thời lánh mặt. Lạc nam cười nói. Chờ cá cắn câu. Hai tay kết ứng bá chủ quy tắc bao trùm, hắn và Bạch Linh đã ẩn vào cái bóng. Hạ tử Quỳnh vốn còn định nhờ hắn đánh mình trọng thương để diễn kịch cho giống, nào ngờ đã có lệnh bài của vĩnh sinh thiếu chủ, vậy chuyện bị thương là không cần thiết. Nàng chỉ điều chỉnh đầu tóc và y phục lộn xộn, dùng tay xé rách vài chỗ trên y phục, lại đem máu vẫy lên cho có tí đỏ. Lúc này dùng sức bóp nát lệnh bài, một luồng vĩnh sinh thần lực trắng muốt lập tức tiến ra, bao trùm toàn thân nàng. Tuy không hề bị thương, nàng vẫn cảm giác được sự thoải mái dễ chịu mà lực lượng này mang lại. Hạ tử Quỳnh thu hồi phi chu, tìm được khối thiên thạch trôi nổi giữa hỗn độn hoang vắng, thu liễm mọi khí tức, dưới ánh huyền quan trắng mút của vĩnh sinh thần lực, hạ tử Quỳnh khoanh chân xếp bằng lặng lẽ chờ đợi, thân ảnh nhỏ bé giữa không gian đen kịch mênh mông. Nàng cố tình để mái tóc rối bù, y phục rách tả tơi, vài vệt máu giả vương trên làn da trắng ngần, tạo nên hình ảnh một mỹ nhân lúc hoạn nạn Yếu đuối và đáng thương. Trong lòng, nàng không khỏi không phục kế hoạch của thần huyền huân, đồng thời thầm cười khổ vì bản thân phải đóng vai con mồi trong màn kịch này. ẩn trong bóng tối, Lạc Nam muốn xem vĩnh sinh thần lực của vĩnh sinh điện mạnh mẽ đến đâu, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để ra tay đúng thời điểm. Bỗng nhiên, từ phía xa, một luồng sáng trắng rực rỡ sẽ toạt hỗn độn, như sao băng vụt qua bầu trời đêm. Một thân ảnh nam tử cao lớn. Khoác áo tràn trắng theo hoa văn cổ xưa huyền bí xuất hiện. Hắn có gương mặt tuấn lãng phi phàm, tóc đen như mực, vẽ ngoài trẻ trùng non nớt nhưng ánh mắt lại mang theo sự lắng động của thời gian. Đây chính là Vĩnh Sinh Thiếu Chủ, nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của Vĩnh Sinh Điện, Vĩnh Luân. Thần nữ, bổn thiếu đến rồi, thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo sự quan tâm pha lẫn hưng phấn. Vĩnh Sinh thần lực đã dẫn dắt hắn tìm đến nơi này. Thân là thiếu chủ của một thế lực cấp bất hủ, có mỹ nhân nào mà Vĩnh Luân chưa hưởng thụ qua. Nhưng thứ khiến hắn tham lam, thèm muốn hạ tử Quỳnh chính là về bí mật thể chất của nàng. Mặc dù Đại Dục Tông che giấu rất tốt, nhưng Vĩnh Sinh Điện lại có mạng lưới tình báo không tầm thường, trả giá khá cao để biết được sự tồn tại của chung cực tế mệnh thân. Vĩnh Luân được trưởng bối Vĩnh Sinh Điện giao nhiệm vụ chiếm đoạt hạ tử Quỳnh, chấp nhận vì thế mà đắc tội Đại Dục Tông. ánh mắt đảo quanh Lập tức nhìn thấy Hạ Tử Quỳnh đang thảm thương trốn trên thiên thạch, hắn nhíu mày, sát khí trong mắt lóe lên, lập tức lao đến bên nàng, ngạo nghệ nói: "Kẻ nào dám làm nàng ra nông nổi này, bổn thiếu sẽ khiến hắn trả giá gấp trăm lần." Hạ Tử Quỳnh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như muốn khóc, giọng nói yếu ớt chậm rãi đem mọi chuyện kể lại một lần. Nàng muốn kéo dài thời gian chờ đợi nhị trưởng lão U Minh hồn cung đuổi đến. Lại có kẻ muốn chiếm đoạt thần nữ của ta? Vĩnh sinh thiếu chủ giận dữ gầm lên Hắn vương tay muốn đỡ giai nhân Bất quá hạ tử Quỳnh đã sớm đứng lên Đúng lúc này Một cái bóng như u linh vô thanh vô thức Tiếp cận từ phía sau Đôi mắt đỏ ngầu bí hiểm khóa chặt bóng lưng Vĩnh Luân Phốc Vĩnh Luân bất giác phun một ngụm máu Linh hồn tê liệt Xoẹt, đào mang đen kịch trảm qua Đầu của Vĩnh Luân lập tức lìa khỏi cổ Thần nữ, bổn tọa đến cu nàng Chúng ta đi Áo tràng đen phần phật tung bay, u minh hồn cung nhị trưởng lão như từ địa ngục xuất hiện, thanh âm khàng khàng như lệ quỷ than khóc. Lão biết khả năng phục hồi của vĩnh sinh điện rất đáng gờm, vì vậy không muốn đêm dài lắm mộng, chụp lấy ống tay của hạ tử Quỳnh đem nàng kéo đi. Nhị trưởng lão hiểu lầm, hạ tử Quỳnh phản kháng lùi bước, nàng lắc đầu đáp. Vì ngài phản hồi quá chậm nên tiểu nữ đã nhờ đến vĩnh luân thiếu chủ giúp đỡ. Khốn kiếp, nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống Thầm mắng bản thân quá mức cẩn thận, vậy mà để kẻ khác có cơ hội xen vào. Ở bên cạnh, Vĩnh sinh thần lực bùng nổ, đầu của Vĩnh Luân cấp tốc mọc trở về, mà linh hồn cũng hoàn hảo như chưa từng tổn hại. Dám đánh lén bổn thiếu, hóa ra là tên oan hồn vất vưỡng của U Minh Hồn Cung, Vĩnh Luân phẫn nộ quát lạnh. Cúc trở về âm giang, nơi này không phải chỗ của ngươi. Vừa nói, hắn vừa kéo hạ tử quỳnh ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét về phía trước. Nhị trưởng lão không chút e ngại, giọng nói khàng khàng vô cảm. Hòa vô chủ ai thấy đều có thể hái, người lấy tư cách gì ngăn cản lão phu. Thực lực của bổn thiếu chính là tư cách, Vĩnh Luân cười lạnh nói. Dưới bất hữu thần, dù là đại trưởng lão của U Minh Hồn Cung cũng vô pháp gây tổn hại đến ta, huống gì là ngươi. Thật vậy sao? Nhị trưởng lão chật nở nụ cười quỷ dị. Thử mới biết được, răng rắc, hỗn độn sau lưng lão bỗng nhiên sụp đổ. Một biển lửa đỏ rực như dung nham nổ ra. Địa ngục chi môn mở, nhị trưởng lão âm trầm quát. Rống rống rống. Từng thanh âm giữ tợn, các sinh vật đến từ địa ngục từ trong biển lửa gào thét mà ra. Địa ngục khuyển, ngư đầu mã diện, quỷ sai, oán linh, ác hồn, vong quân, âm binh, ma ti. Chỉ trong nháy mắt, số lượng đã lên đến hàng vạn, hung tàn lao đến tấn công vĩnh sinh thiếu chủ. Nhị trưởng lão nhân cơ hội đó. Hóa thành một luồng khói trắng cuốn về hạ tử Quỳnh muốn cướp người rời đi. Chỉ cần trở về âm gian Vĩnh Luân dù bất tử cũng không dám đuổi theo hắn. Chúc thủ đoạn này, Vĩnh Luân cười gần. Càng khôn mở, oành, lấy hắn làm trung tâm, vô vàng vĩnh sinh thần lực như đại hồng thủy bắn ra, đang xen hàng tỷ tiêu vĩnh sinh quy tắc tạo thành vĩnh sinh càng khôn. Đội quân chết chóc của nhị trưởng lão đụng phải vĩnh sinh càng khôn như gặp khắc tinh, từng luồng vĩnh sinh bá đạo xua tan tử khí Thanh tẩy linh hồn, áp chế toàn diện. sóng thần cuồn cuộn trấn áp chúng nó. Vĩnh sinh trưởng. Vĩnh luân nâng tay, ngàn vạn đường vĩnh sinh thần mạch luân chuyển như những con rồng sống động. Hắn chắn trước mặt hạ tử quỳnh, một trưởng đẩy ra. Vạn hồn giải tỏa. Trước một trưởng của vĩnh luân, nhị trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị. Cơ thể lão bỗng nhiên phân tách thành một vạn luân sát hồn thần lực. Đồ thần chi mâu. Những sát hồn thần lực này hóa thành một vạn thanh hồn mâu, vô thiên cái địa đâm đến. Sát thế bạo phát, xuyên thủng cả vinh sinh càng khôn, đâm vào linh hồn của Vĩnh Luân. Tốn công vô ích, Vĩnh Luân nhàng nhạt nói, hai tay kết ấn. Vĩnh sinh thần thể kích hoạt. Khoảnh khắc đó, vô số luồng Vĩnh sinh thần văn có màu trắng đục cổ xưa tỏa sáng nhàng nhạt khảm lên khắp toàn thân hắn như những hình xăm huyền bí, ngay cả linh hồn cũng được bao phủ chẳng chịch những hình xăm này. Suẹt suẹt suẹt suẹt. Cơ thể bị vạn thanh đồ thần chi mô xuyên qua, linh hồn bị đồ thần chi mô cắm vào. Nhưng tốc độ gây tổn thương còn không sánh bằng tốc độ hồi phục của Vĩnh Sinh thần thể. Bất chấp vạn mô oan hồn, bất chấp thân thể hiện ra trăm ngàn lỗ thủng, toàn bộ đều phục hồi trong chưa đầy hơi thở. Vĩnh Sinh thần thể, danh bất hư truyền, vạn hồn tụ hợp, nhị trưởng lão cũng phải cảm thán một tiếng. Không phải tự nhiên mà loại thể chất này có thể sánh ngang vạn cổ bất hữu thân. Nếu vạn cổ bất hữu thân được xưng là thể chất phòng ngự mạnh nhất, thì vĩnh sinh thần thể chính là thể chất phục hồi mạnh nhất. Một bên ngăn chặn trực diện, một bên phục hồi không ngừng. Đánh đủ chưa? Biết sự lợi hại rồi chứ? Đã nói ngươi không đủ tư cách giết bổn thiếu. Vĩnh luân nhét mép. Vĩnh sinh thần lực của ta có thể làm chủ sinh mệnh, cũng có thể tước lấy sinh mệnh. Nói xong. Hai tay nâng lên uy nghiêm gầm thét. Trưởng đoạt vĩnh sinh, vệ mệnh thuật. Vù vù vù vù. Trên đỉnh đầu nhị trưởng lão có một vòng xoáy màu trắng mở ra, vòng xoáy xoay tròn dữ dội. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy sinh mệnh và tuổi thọ của mình đang điên cuồng bị vòng xoáy hút vào. Chỉ một giây trôi qua, lão như mất đi hàng chục năm tuổi thọ. U minh ảnh bộ. Nhị trưởng lão di chuyển với tốc độ cao, áo tràng hóa thành vô vàng tàn ảnh. Muốn tránh thoát tác động đến từ phệ mệnh thuật của Vĩnh Luân. Nào ngờ cái vòng xoáy kia đã khóa chặt lấy cơ thể và linh hồn lão, dù lão trốn đến nơi nào, nó vẫn có thể liên tục đuổi theo, xoay trên đỉnh đầu và cắn nuốt tuổi thọ. Nát cho ta, nhị trưởng lão vung ra liệt hồn thần trảo, muốn phá nát vòng xoáy này. Nhưng từ trong vòng xoáy, Vĩnh sinh quy tắc lại bắn ra chặn đứng công kích của lão. Nhị trưởng lão của U Minh Hồn cung chỉ đến thế mà thôi, Vĩnh Luân cười phá lên. Hôm nay biến ngươi thành oán hồn trả về cho âm gian xem như lễ vật. Lời này triệt để chọc giận nhị trưởng lão, đôi mắt đỏ ngầu sau mũ trùng đầu hiện lên từng lù sát khí. Vốn không muốn giết ngươi, nào ngờ ngươi quá phách lối. Lão già ngươi mới là kẻ phách lối, dựa vào cái gì ngăn cản bổn thiếu và mỹ nhân. Vĩnh Luân hừ lạnh. Còn không mau cúc. người cúc chính là ngươi. Nhị trưởng lão rốt cuộc hạ sát tâm, âm trầm quát lớn. Đồ thần chi mau lại một lần nữa, linh hồn giải thể, hóa thành vô số thanh hồn mâu uống lượng khắp càng khôn đâm thẳng đến. Ngô xuẩn, không ai vấp ngã hai lần ở một chỗ, Vĩnh Luân khinh miệt. Lão càng đánh, càng chứng tỏ sự vô năng của mình. Đúng lúc này, quyền năng của một mảnh gốm vỡ được nhị trưởng lão bí mật kích hoạt. Sinh tử quy tắc hàng đầu của vạn đạo thần chủ vẫn còn tồn động trong mảnh gốm âm thầm khuếch tán, dung hợp vào một vạn thanh hồn mâu. Vĩnh Luân không biết điều này Tự tin dùng vĩnh sinh thần thể của mình nên đón, xoẹt, thanh mâu đầu tiên xuyên qua cơ thể, cắm thẳng vào linh hồn. Vĩnh Luân cười nhạt, răng rắc, thanh âm kỳ quái vang lên, một luồng vĩnh sinh quy tắc trong cơ thể hắn bỗng nhiên vỡ nát. Đây là, đồng tử trong mắt Vĩnh Luân co rút lại, vô pháp lý giải. Phốc, khóe môi hắn rỉ ra huyết dịch, cơn đau lan tràn khắp não bộ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vạn mâu điên cùng xuyên qua. Chẳng biết từ bao giờ, sinh tử quy tắc chí cao đã xâm chiếm cơ thể hắn. Trước loại quy tắc này, vĩnh sinh thần lực, vĩnh sinh thần thể, vĩnh sinh quy tắc, mọi thứ mà vĩnh luân tự hào bỗng dưng đều trở nên vô dụng, bị sinh tử quy tắc nghiền nát toàn bộ. Thần thể nát bấy, máu tươi phun trào, linh hồn băng liệt. Con đường bá chủ chương 3340 ra tay, làm càng. Ngay khi vĩnh luân sắp ngã xuống, có tiếng gầm thịnh nộ lập tức vang lên. Chỉ thấy từ chiếc nhẫn trên tay của hắn, một luồng vĩnh sinh quy tắc cực kỳ khủng bố tiến ra. Luồng vĩnh sinh quy tắc này nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của vĩnh luân, kích phát vĩnh sinh thần ấn bên trong linh hồn hắn. Vù vù vù. Vĩnh sinh thần ấn được mở, lượng sinh tử quy tắc đang hoàn hành trong cơ thể vĩnh luân lập tức bị nghiền nát. Không còn bị trói buộc và vô hiệu hóa, vĩnh sinh thần thể của vĩnh luân một lần nữa hoạt động. Thường thế từ linh hồn và thân thể của hắn nhanh chóng phục hồi. Vĩnh Luân nhờ vậy thành công sống lại, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, một cảm giác vừa sợ hãi vừa phẫn nộ xông thẳng lên đỉnh đầu. Lão già muốn chết, hắn nhìn nhị trưởng lão rống lớn như giả thú. May mắn mình có người hộ đạo theo cùng, bằng không vừa rồi đã thật sự ngã xuống. Loại sinh tử quy tắc đó rốt cuộc là gì? Thế mà có thể áp đảo cả vĩnh sinh quy tắc của mình trong cùng cấp. Chứng kiến cảnh tượng này, nghe lời mắng chửi của Vĩnh Luân, nhị trưởng lão nhét mép cười lạnh. Hóa ra là có lão quái vật bảo hộ. So với Vĩnh Luân sợ hãi, lão lại thầm tiếc hận vì mình không thành công làm thịt con mồi. U Minh dạ, người thật sự vì nữ nhân mà đắc tội với Vĩnh sinh điện chúng ta sao? Thanh âm uy nghi lạnh lùng vang lên, gọi thẳng tên của nhị trưởng lão U Minh hồn cung. Từ những trên tay Vĩnh Luân, một bà lão chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm nhị trưởng lão. Tham kiến nải nải, Vĩnh Luân cung kính hành lễ. Bà lão này chính là tam trưởng lão của Vĩnh Sinh Điện, nhưng đồng thời có thân phận là bà ruột của Vĩnh Luân, cũng đảm nhiệm trọng trách hộ đạo cho hắn trên con đường tu hành. Tiểu Luân, vừa rồi nải nải không lập tức ra tay là muốn để ngươi hiểu đạo lý không được phép chủ quan trong bất cứ tình huống nào. Tam trưởng lão, Vĩnh Xuân trầm giọng giáo huấn Dù vĩnh sinh thần thể có khả năng phục hồi hàng đầu nhưng còn chưa đến mức vô địch thiên hạ. Người ỷ vào vĩnh sinh thần thể không thèm né tránh công kích của địch nhân đối phương lại còn là cao tầng của bất hữu thế lực, đây chính là ngu xuẩn. Vĩnh Luân hít sâu một hơi, cung kính cuối thấp đầu kính cẩn nói. nãy nãy dậy phải, tiểu Luân sai rồi. Vĩnh Xuân hài lòng trước thái độ của hậu bối, phất tay nói, ngươi mang theo người trở về, nơi này giao lại cho lão thân. Nãy nãy đừng vội, ta và ngài liên thủ tiêu diệt lão cổ này. Vĩnh Luân nhiến răng nói, hiển nhiên trong lòng vẫn căm hận U Minh nhị trưởng lão. Mà nghe được ý định của Vĩnh Xuân, U Minh dạ giận dữ quát lên. Muốn mang người rời đi, hỏi qua ý bổn tọa chưa? Lão khó khăn lắm mới tìm được cơ hội Hạ Tử Quỳnh rời khỏi địa bàn của Đại Dục Tông, làm sao cam tâm để nàng bị cướp mất. Chưa nói đến việc Hạ Tử Quỳnh là đối tượng song tu tuyệt hảo. Chỉ riêng mảnh gốm ở trên người nàng cũng là thứ dù liều mạng cũng phải đoạt. Một khi để Vĩnh Luân thành công mang nàng về, cao tầng của Vĩnh Sinh Điện chắc chắn nhận ra lai lịch của các mảnh gốm và thu giữ. Đến lúc đó, cơ hội đoạt lấy của U Minh Dạ gần như bằng không. Không chần chờ, hắn phất ống tay áo ném ra một chiếc lồng đèn. Chỉ thấy lồng đèn này tỏa ra khí tức âm trầm, lạnh lẽo, ngọn lửa bên trong lại mang màu đen, có màu sắc u ám, càng đốt càng tối. Không hề tỏa ra dù chỉ là một tia ánh sáng. U Minh Dạ điều động hồn lực cùng cuộn tiến vào lồng đèn, hai tay kết ấn. Âm ngục đăng, vạn hồn tỏa nhật. Rống, khiếu, khắc khắc, hú hú, hi ha Khoảnh khắc đó, từ trong lồng đen vang vọng vô số âm thanh quỷ dị khiến người khác phải rợn cả gai ốc. Có tiếng gào rú, tiếng tru, tiếng cười ác độc, tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng khóc, tiếng oán thang, cùng lúc vọng lên. Âm mục đang lơ lửng giữa hỗn độn, hàng vạn ác linh, lệ quỷ, oán hồn mang theo hơi thở chết chóc, nguyên rủa, oán khí gào thét lao ra. Chúng nó bay lượng xung quanh tạo thành một kết giới phong tỏa tất cả, để mọi thứ bên trong chìm vào bóng tối. Mà cái đám ác linh, lệ quỷ và oán hồn này còn liên tục phát ra thanh âm, đều là thiên sinh âm vận tàn những công kích trực tiếp vào linh hồn và tâm cảnh của tu sĩ. Ở bên trong này, dù là hồn siêu thần viên mãn cũng ăn không tiêu. Sát mặt hạ tử Quỳnh tái nhật, Vĩnh Luân vội vàng điều động vĩnh sinh quy tắc bảo vệ xung quanh nàng. Không phải hắn thương hoa tiết ngọc, mà chỉ sợ nếu nàng có mệnh hệ gì, sẽ không thể hiến tế nàng cho chung cực để đổi về khí vận và công đức khổng lồ mà thôi. U Minh Dạ, ngươi nghĩ có thể thắng lão thân sao? Nhìn thấy tên này dám dùng siêu thần bảo cực phẩm, âm ngục đang bao vây xung quanh, Vĩnh Xuân găng giọng chất vấn. Vì sao lại không? U Minh Dạ cười quỷ dị. Ngươi chỉ là Tam trưởng lão, bổn tọa là Nhị trưởng lão đây, lấy một địch hai không thành vấn đề. Nếu là Nhị trưởng lão hay Đại trưởng lão của Vĩnh Sinh Điện xuất hiện, có lẽ sẽ khiến U Minh Dạ kiên kỵ phần nào. Nhưng người hộ đạo của Vĩnh Luân chỉ là Tam trưởng lão, Vĩnh Xuân mà thôi. U Minh Dạ tự tin bằng vào mảnh gốn mình đang nắm giữ, bên trong chứa đựng quy tắc của Vạn Đạo Thần Chủ còn sót lại, đủ để làm thịt cả hai bà cháu này. Thấy U Minh Dạ muốn tiến đến cùng, Vĩnh Luân liền truyền âm cho nải nải. Lão cậu này sao lại cố chấp như thế? Chẳng lẽ lão cũng biết bí mật của chung cực tế mệnh thân? Nếu thế thì không thể để hắn sống. Vĩnh Xuân ánh mắt hiếp lại, đáp. Bởi dù chúng ta thành công cướp người, hắn cũng sẽ mách lẻo với Đại Dục Tông đến tìm Vĩnh Sinh Điện gây sự. Diệt khẩu, Vĩnh Luân đạt thành ăn ý. Song Phương đều muốn giải quyết lẫn nhau, loại trừ mầm hậu hoàng. U Minh Dạ không muốn bí mật mảnh gốm bại lộ, Vĩnh Luân và Vĩnh Xuân càng không muốn chung cực tế mệnh thân lan truyền, chết đi. Song Phương gầm thét, trực tiếp lao vào đại chiến. Hỗn độn rung chuyển, không gian đen kịch liên tục bị xé toạt bởi những luồng lực lượng kinh thiên động địa. Âm ngục đăng của U Minh Dạ lơ lửng trên cao, tỏa ra vô vàng oán khí và tử khí cường đại, gắn kết với nhau như thiên la địa võng. Vô số ác linh, lệ quỷ. Oán hồn liên tục phóng thích sức mạnh, tạo ra một kết giới bóng tối dày đặc, phong tỏa càng khôn, nuốt chững ánh sáng. Hiện tại muốn phá vòng vây, phải đánh nát âm ngục đăng. Nhưng để hủy đi một kiện siêu thần bảo cực phẩm đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là khi đôi bên đang muốn giải quyết lẫn nhau. Vĩnh Xuân và Vĩnh Luân sóng vai, vĩnh sinh càng khôn của bọn họ bùng nổ như đại thế giới, tạo thành hai màn trắng hình vòng cung khổng lồ, chống lại sự tác động, quấy rối liên miên đến từ âm ngục đăng. Vĩnh sinh thần văn bao trùm cơ thể, vĩnh sinh triệu hoán một thanh vĩnh quan kiếm. Hàng nghìn vạn tầng kiếm vực thét gào, nhất kiếm chém thẳng về phía đối thủ. Vĩnh sinh trảm, diệt tà, vĩnh xuân quát lớn, thanh trường kiếm như ánh sáng giữa màn đêm mang theo hàng hà vô số vĩnh sinh quy tắc. Nơi kiếm khí đi qua, oán hồn, lệ khí đều hóa thành hư ảo. U minh dạ cười lạnh, không chút sợ hãi, triệu hoáng một thanh u minh đau. Bạo hồn đau pháp. Vùng đào bổ ra, từ trên lưỡi đào lại có cả đội quân linh hồn xông thẳng mà ra. Hòa cùng đào thế vô thiên cái địa, ngạnh kháng trực diện kiếm thế ngang trời. Ken, kiếm đào va chạm, hỗn độn rung rẫy. Bùng bùng bùng. Chợt đội quân linh hồn tự bạo, hồn lực tàn phá bừa bãi nghiền nát tất cả kiếm thế, oanh kích thẳng vào đầu Vĩnh Xuân. hự Vĩnh Xuân đau đớn rên rỉ, liên tục lùi vài bước chân mà Vĩnh Luân ở bên cạnh cũng bị bạo hồn tác động, sắc mặt tái mét, may mà có Vĩnh Sinh thần lực nhanh chóng phục hồi. Các ngươi chỉ có thế? U Minh Dạ khàn giọng cười, nhưng nội tâm lại trầm xuống. Lão biết nếu không dùng đến quy tắc của mảnh gốm sẽ khó mà giết được hai kẻ này. Mảnh gốm trong ống tay áo lại tỏa ra lực lượng. Lần này không chỉ sinh tử đạo mà còn có địa ngục đạo, quỷ đạo, hồn đạo và âm dương đạo. Từng loại quy tắc tương ứng từ mảnh gốm bắn ra, Dung nhập cùng cơ thể u minh dạ. Chiến lực của lão bỗng nhiên tăng mạnh. Linh hồn giải thể, lại là vạn thanh đồ thần chi mô gào thét mà ra. Vĩnh Luân thấy vậy, không còn dám chủ quan, triệu hoáng vĩnh sinh pháp tướng, thi triển nhân tướng hợp nhất. Vô vàng vĩnh sinh thần văn bao trùm xung quanh pháp tướng. Nát cho ta. Có được trạng thái mạnh mẽ này, vĩnh Luân tự tin xông thẳng vào đám hồn mô phát động công kích. Nhưng dù là thế. Những hồn mâu vẫn vô cùng cường hoành, liên tục quan sát, khiến tầng tầng lớp lớp Vĩnh Sinh Thần Văn sụp đổ mới chịu tiêu tan. Hoang đường, Vĩnh Xuân ở bên cạnh cũng khó tin gầm lên. Đám hồn mâu này được gia trì bởi loại quy tắc gì? Vì sao Vĩnh Sinh quy tắc của lão thân lại thua kém nhiều như vậy? Khặc khặc, chính là quy tắc dùng để đưa các ngươi vào âm gian, U Minh Dạ nham hiểm nói. Địa ngục chi môn mở cho ta. Lão tiếp tục triệu hoán âm binh, Địa ngục khuyển quỷ sai, oán linh, vong quân. Nhưng lần này có được lực lượng từ mảnh gốm hỗ trợ, chiến lực của chúng nó càng mạnh mẽ hơn so với trước đó. Pháp tướng thần thông, trường hà phệ sinh. Vĩnh Luân cùng Vĩnh Xuân đều triệu hoán Vĩnh sinh Pháp tướng, hợp lực sử dụng Pháp tướng thần thông. Âm âm âm âm. Vĩnh sinh thần lực và Vĩnh sinh quy tắc từ hai tôn Pháp tướng bùng phát, hóa thành hai dòng trường hà dài hàng vạn dặm quét khắp chiến trường. Những nơi trường hà phệ sinh quét qua, mọi thứ đều bị nó thôn phệ. Quân đoàn của U Minh Dạ bị nhấn chìm trong hai dòng sông khổng lồ này, chúng nó cố gắng gào thét, dễ dụa vẫn khó chống nổi uy thế của pháp tướng thần thông. Nhưng ngày lúc này, U Minh Dạ đã như quỷ mị tiếp cận, tàn nhẫn mở miệng. Không chỉ mỗi các ngươi có pháp tướng. Từ dưới chân vĩnh sinh pháp tướng của Vĩnh Luân, một lỗ đen khổng lồ bỗng nhiên mở ra. Pháp tướng thần thông, cách ly dương thế. Vù vù vù vù. Lỗ đen khổng lồ tuôn ra hấp lực kinh khủng đem vĩnh sinh pháp tướng nhấn chìm. Không xong, vĩnh xuân quát lên. Màu thoát ly pháp tướng, hắn muốn kéo ngươi vào âm gian Đại năng của U Minh hồn cung trở lên đều có khả năng qua lại giữa dương thế và âm gian thành thạo. Pháp tướng của U Minh dạ trốn tại âm gian thi triển thần thông, muốn cưỡng ép kéo vĩnh sinh pháp tướng mang theo vĩnh luân vào địa bàn của mình. Vĩnh luân quá đổi sợ hãi. Buộc lòng giải trừ nhân tướng hợp nhất, trơ mắt nhìn pháp tướng của mình bị lỗ đen nuốt chẩn. Phóc, hắn phun ra máu tươi, pháp tướng bị đoạt mất phản vệ không hề nhẹ, tu vi có dấu hiệu tụt giảm. Khặt khặt, U Minh dạ chỉ chờ có thế, vùng U Minh đào chém ra. Còn có lão thân ở đây, Vĩnh Xuân lạnh lẽo, trực tiếp chấp trưởng Vĩnh Quang kiếm chém ra nghen đón. U Minh dạ cười gần, tự tin mảnh gốm có thể giúp mình áp đảo ba già này nên không hề sợ hãi. Vẫn vung đao trảm xuống Vĩnh Luân đang bị thương, vẫn dùng quy tắc bao trùm bàn tay ngênh đón Vĩnh Quang Kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, bên dưới cái bóng của Hạ Tử Quỳnh, cấm kỵ bá hồn nhãn của Lạc Nam vận chuyển, hắn bí mật dũi ra cánh tay. Hiểm thâu bá thủ. Mảnh gốm trên thân U Minh Dạ theo đó biến mất, các loại quy tắc đang cùng cuộn gia trì cũng tiêu tan. Chuyện gì? U Minh Dạ hải hùng. Lão muốn thu đao lại chống đỡ, đáng tiếc đã muộn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột Phốc phốc Cảnh tượng lưỡng bại câu thương diễn ra Đau của U Minh Dạ trảm vào tận xương cốt của Vĩnh Luân Mà tay của hắn cũng đứt đoạn trước lưỡi kiếm của Vĩnh Xuân Cảm giác các lìa linh hồn sao mà thống khổ A a a a a a a a a a Vĩnh Luân gào thét thảm thiết U Minh Dạ đau đến chết đi sống lại Nhưng không có tâm tình phản ứng với cơn đau Ngược lại cố gắng kiểm tra mảnh gốm trên cơ thể mình Lão lập tức hướng mắt về phía Hạ Tử Quỳnh, ở nơi này mỗi nàng là người có mảnh gốn Tiện nhân này xem ra đứng về phía Vĩnh Sinh Điện, U Minh Dạ phẫn hận đến cực điểm. Lão cẩu rốt cuộc biết đâu rồi sao, Vĩnh Xuân được đà, tiếp tục nâng lên thần kiếm. Kiếm thế tung hoành, Vĩnh Sinh thần lực hòa cùng kiếm thế. Vĩnh Sinh độ hồn trảm. Nhất kiếm ra, muốn độ hóa linh hồn của U Minh Dạ. Cút ngay, U Minh Dạ lười để ý. Thi triển hồn độn né tránh kiếm quang, lao thẳng về phía hạ tử quỳnh, trả đồ vật cho lão phu. Hắn biết mình không mạnh hơn Vĩnh Xuân bao nhiêu, nếu không có mảnh gốm hỗ trợ, làm sao dám lấy một địch hai. Cấm ngươi động vào nàng, Vĩnh Luân nộ hống. Vĩnh sinh thần ấn trong người hắn lại tỏa sáng, đẩy nhanh tốc độ hồi phục tổn thương. Vĩnh Xuân cũng không muốn chung cực tế mệnh thân gặp chuyện, dịch chuyển không gian đến ứng cứu, chống lại U Minh Dạ. Thiếu chủ, Hạ Tử Quỳnh hoảng hốt chạy về phía Vĩnh Luân đang trị thương. Đến đây với ta, Vĩnh Luân ngắm dung nhang tuyệt mỹ của nàng, cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Hắn thầm hô đáng tiếc, nếu không phải thể chất của nàng cần đến sự hy sinh, mỹ nhân như nàng hoàn toàn có tư cách trở thành thê tử của hắn. Nhưng trước mắt cứ tận hưởng trước đã, Vĩnh Luân gian rộng hai tay, chờ đón mỹ nhân lao vào lòng. Hạ Tử Quỳnh biểu hiện đầy mong đợi trên khuôn mặt. Khóe môi Vĩnh Luân nhét lên đầy đắc ý. Ngay khi hương thơm bát nát từ thân thể nàng cận kề, cái bóng của Hạ Tử Quỳnh có chút dị động. Phốc, ám nhiên trụy thủ xuyên thủng mà qua. Đây là, Vĩnh Luân trợn tròn hai mắt. Hạ Tử Quỳnh đối diện cách hắn trong gan tất nhưng lại như xa xôi vô tận. Hắn khó khăn nhìn xuống, trụy thủ vô tình đâm xuyên đang điền của mình. Vĩnh Luân cố gắng vận chuyển vĩnh sinh thần lực, vĩnh sinh quy tắc, vĩnh sinh thần thể để phục hồi như cũ Nhưng mà hiện thực lại rất tàn khốc, bá chủ quy tắc đã chiếm cứ toàn bộ cơ thể hắn. Trước bá chủ quy tắc, cái gọi là Vĩnh Sinh chỉ là một trò hề, hoàn toàn không thể phát huy ưu thế của nó. Cánh cửa tử vong lại mở ra chào đón. Bằng vào hơi thở yếu ớt, Vĩnh Luân thì thào, thốt lên hai tiếng. Kẻ nào!